Liêu trai lộ trưởng sinh chí 25, mươi 694 dự cảm. Sau đó mấy ngày, Dương Hằng là trong cung đại suýp hàng Yến Hội. Đối lần này đi theo chính mình xuất phát những cái kia các lão thần là nhiều hơn an ủi. Mà theo thiên hạ bình định, nhiều năm qua dung chuyển. Rốt cuộc lần nữa khôi phục yên lặng. Ngoại trừ một chút dân tộc thiểu xấu còn có chút ngo ngoe muốn đồng bên ngoài. toàn bộ đại tống triều rốt cuộc lại một lần nữa nhấc lên một trận ca múa mừng cảnh thái bình. bất quá bởi vì dương hằng tồn tại những này dân tộc thiểu số bị một mực ngăn chặn căn bản cũng không dám có một chút ngẩng đầu. bọn họ chỉ có thể là âm thầm tiềm ẩn thực lực mình chờ lấy dương hằng quy thiên sau đó mới dám lại lần nữa ngẩng đầu. dương hằng cứ như vậy tại kinh thành trong hoàng cung ung dung rành rỗi rành rỗi qua đại khái một tháng. Tại một tháng này bên trong, Dương Hằng là hiếm thấy hưởng thụ tề nhân chi phúc. Kim Thiền Văn cùng nhị nha hai người tựa như là đạt thành ăn ý. Tại Dương Hằng trước mặt hai người các nàng biểu hiện được liền cùng một đôi hoa tỉ muội một dạng. Cũng chỉ có tại Dương Hằng nhìn không thấy địa phương. Hai người các nàng mới tiến hành kịch liệt tranh đấu. Mà Dương Hằng kỳ thực đối với các nàng động tác là xem đến nhất thanh nhị sở. bất quá mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần hai người các nàng không nháo đến quá phận. Dương hằng cũng liền không mở miệng ngăn cản, coi như là trong hoàng cung rảnh rỗi xem kịch. cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh liền gần đến mùa xuân. Dương hằng đoạn này thời gian cũng chầm chậm đem trong tay huyền lực dưới cho kim thiền văn. cái kia cả nước trên dưới tấu chương đều là tại kim thiền văn sau khi xem. mới có thể đưa đến dương hằng trước mặt. cái kia kim thiền văn dù sao cũng là địa tiên cao nhân. đối với dương hằng cái này chẳng biết tại sao động tác. nàng cũng là trong lòng có cảm giác. bất quá nàng không biết dương hằng muốn đắc đạo thành tiên. tại cái này gì giới từ xưa đến nay thành tựu tối cao. cũng chính là dương hằng nơi này tiên cực chỉ. nàng cho là dương hằng sở dĩ làm như vậy. đó là bởi vì cùng thiên đạo xúc động. Biết có tai nạn hàng lâm. Cho nên sớm làm an bài. Cũng không biết vì cái gì có rồi ý nghĩ này sau đó. Kim Thiền Văn trong lòng lại có một tia nhẹ nhõm, Tựa như là ở ngực một cách đại tản đá. Lập tức sẽ bị rời ra một dạng. Mà Dương Hằng hiện tại đã một chân bước vào thiên tiên cảnh giới. Kia là phi thường mẫn cảm. Kim Thiền Văn vừa vặn có ý nghĩ này. Dương Hằng phía bên kia liền có rồi cảm giác. Bất quá Dương Hằng chỉ là khẽ cười cười. Lắc đầu. Liền đem chuyện này ném sang một bên. Bởi vì hắn biết. Phu thê vốn là chim cùng rừng. Đại nạn tiến đến riêng phần mình phi. Lại nói bây giờ nghĩ lại. Kim Thiền Văn cùng Dương Hằng hai người kết hợp. Cũng có rất lớn một phần là lợi ích kết hợp. Không hề giống Dương Hằng trước kia muốn dạng kia tình so với Kim Cứng. Bất quá nếu Kim Thiền Văn có rồi ý nghĩ này Như thế chính mình nên cho nhị nha lưu đầu đường lui Vạn nhất đem đến Kim Thiền Văn độc tài đại quyền Nhị nha ngày chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm Hay là đem nhị nha sớm đuổi ra ngoài Để cho nàng có một cách nơi an thân Cũng cho chính mình nhị nhi tử dương vạn an Lưu lại một chút cơ nghiệp Không tệ Ngay tại phía trước mấy ngày thời điểm Dương Hằng đã cho mình cùng nhị nha con trai đặt tên là Dương Vạn An. Kim Thiền Văn con trai gọi Dương Nhân Mục. Cái kia đại biểu ý là Thế Thiên Dân chăn Nuôi. Mà nhị nha con trai gọi Dương Vạn An. Vậy đại biểu Dương Hằng hy vọng hắn bình an trải qua một đời. Bất quá mặc dù đã nổi lên danh tự. Đồng thời lên rồi kim sách. Thế nhưng là Dương Hằng còn không có cho đứa con trai này phong vương. Đây cũng là Dương Hằng có chút không quyết định chắc chắn được. Không biết đem con trai mình phong đến cái gì địa phương tốt. Ngươi nói nếu là phong đến trung nguyên phồn hoa khu vực. Như thế đối với tương lai triều đình thống chỉ thế nhưng là thật to bất lợi. Người nói nếu là phân đến biên cương những cái kia chim không thèm ỉ địa phương đi. Chính mình liền luyến tiếc. Hiện tại Dương Hằng rốt cuộc quyết định. vì thế hắn vội vàng triệu qua bên cạnh mình tiểu thái giám để cho hắn văn phòng tứ bảo hầu hạ tiếp lấy dương hằng liền soát soát điểm điểm viết một phong thánh chỉ thánh chỉ đại khái ý tứ là phong dương vạn an làm thuộc vương từ đó về sau thừa kế võng thí sở dĩ dương hằng muốn đem dương vạn an phong đến tây xuyên đi đó là bởi vì hắn biết đây chính là một mảnh thiên phủ chi quốc Tương lai chỉ cần là phòng thủ thỏa đáng. liền có thể tại Tây Xuyên bên trong ngồi xem Trung Nguyên phong vân biến hóa. Đây cũng là Dương Hằng cho mình nhà triều đình lưu lại một cách hậu thủ. Chờ đến tương lai Dương nhân một cách này một chi suy bại. Trung Nguyên bất ổn thời điểm. Nhất định sẽ thêm ra rất nhiều kẻ giã tâm. Đến lúc đó náo không tốt nhà mình Giang Sơn liền bị đẩy ngã. Có rồi Tây Xuyên Dương vạn an cách này một chi. Cũng có thể đi ngược dòng nước một lần nữa đỉnh đỉnh thiên hạ. Theo thánh chỉ tại nhị nha trong nội cung tuyên bố. tại khôn ninh cung bên trong Kim Thiền Văn cũng đã nhận được tin tức. Kim Thiền Văn đương thời khí. Liền đem trong tay bát ngọc cho ném trên mặt đất. Tại Kim Thiền Văn trong lòng. cái này đại tống triều Giang Sơn cũng đều là con trai của nàng Dương Nhân Mục. Hiện tại em đẹp bị cắt ra cùng nhau đi. Mặc dù nói Tây thuộc hiện tại là xa xôi chi địa So ra kém trung nguyên phồn hoa Thế nhưng là bất kể như thế nào Nhìn trên bản đồ kia cũng là một khối lớn địa phương nha Cứ như vậy không còn Suy nghĩ một chút nàng đều đau lòng Bất quá dương hằng ý chỉ Kim Thiền Văn hiện tại cũng không có cách nào phản kháng Nếu như là tại vừa vặn lúc kết hợp sau đó Dựa vào chính mình thần thông còn có thể ép Dương Hằng một đầu lời nói Hiện tại Dương Hằng một cái tay là có thể đem nàng trấn áp Hơn nữa cả triều văn võ đều là Dương Hằng một cái tay mang ra Những người này hiện tại có thể nghe theo chính mình mệnh lệnh Đều là bởi vì Dương Hằng còn tại bên trên ngồi đâu Nếu như Dương Hằng nếu muốn đoạt từ mình quyền Chỉ cần là hắn một cái ý bảo Thuộc hạ những cái kia văn võ các đại tướng liền đều sẽ rời đi xa xa nàng. Nàng ý chỉ chỉ sợ liền khôn ninh cung cửa ra vào cũng không ra được. Không nói là Dương Hằng những cái kia chi chính. Liền nói chính mình phải đi qua Vương Thủy, Lý Minh, hai người kia. Hiện tại cũng là quyền cao chức trọng. Mà bọn họ đối với Dương Hằng kính sợ. Thậm chí vượt qua chính mình cái này thánh mẫu. Kim Thiền Văn vì thế không thể không đè xuống lửa giận. Nàng muốn đợi đến Dương Hằng lấy khó. Nàng độc trưởng thiên hạ thời điểm. Lại cho nhị nha tìm màu sắc nhìn một cái. Kỳ thực Kim Thiền Văn cũng không biết đưa đến nhị nha trong nội cung. Ngoại trừ thánh chỉ cùng thuộc vương ấm vàng. Còn có một cái nho nhỏ ấm chương. Cái này nho nhỏ ấm chương chính là Dương Hằng năm đó thủ lục lúc. Tại địa cầu bên ngoài cách kia tiện nghi sư phổ ban cho hắn. Theo Dương Hằng pháp lực càng phát ra cao cường. Viên này ấm chương đã không có ít lời gì. Bất quá Dương Hằng vẫn là đem nó giấu ở bên cạnh. Cẩn thận thưởng thức. Vì thế viên này ấm chương. Hiện tại cùng Dương Hằng đã là tâm ý tương thông. huống chi. Viên này ấm chương bên trong Dương Hằng còn làm chút ít tay chân. Chỉ cần nhị nha các nàng cách này một chi hậu nhân gặp tai họa. Không cách nào giải thoát. Liền có thể dựa vào chính mình huyết mạch cưỡng ép kích hoạt viên này ấm chương. Tới lúc đó liền có thể từ cửa thiên bên ngoài triệu hồi ra cái kia quang minh Bồ Tát. cứu khổ cứu nạn. Đây cũng là Dương Hằng sợ hãi chính mình sau khi thành tiên. Thần thông không cách nào ở cái thế giới này thi triển. cho nên lúc này mới đem quang minh bồ tát một tia thần hồn phong ấm đến cái này ấm chương bên trong cái kia quang minh bồ tát thế nhưng là tại cái này gì giới thành tựu bồ tát chi thân hơn nữa là cái này gì giới thứ nhất tôn thần chi ra vào cái này gì giới so với dương hằng muốn thuận lợi rất nhiều chỉ cần là viên này ấm chương tại như thế dương vạn an cái này một chi ít nhất có thể kéo dài mấy trăm năm phúc báo Cho tới Dương Nhân Mục phía bên kia. Dương Hằng không định lưu thứ gì. Rốt cuộc nếu nói lên tới. Kim Thiền Văn Pháp bảo so với hắn nhiều nhiều. Không nói khác. Liền nói cái kia bốn cái cờ lệnh. Tại đây chỉ có địa tiên thế giới bên trong. Liền là một cái trấn phái Pháp bảo. Rất nhanh Tết Xuân là đến. Dựa theo uy củ. Đầu năm mùng một. Bách quan muốn vào cung đến cho Dương Hằng chúc mừng. Mà Dương Hằng bọn hắn một nhà tử cũng sớm mang mặt hoàn tất. Đi tới Kim Loan Bảo Điện. Một ngày này trên Kim Loan Bảo Điện chấu ngồi phát sinh biến hóa. Trước kia thời điểm. Dương Hằng vì tương lai Dương Nhân Mục uy nghiêm. Hắn chỉ là ngồi tại ngai vàng bên cạnh. Nhưng là hôm nay không biết chuyện gì xảy ra. Dương Hằng vậy mà ngồi tại Long ỉ bên trên. Mà trên danh nghĩa Hoàng đế Dương Nhân Mục. chỉ có thể là ở bên cạnh ship đặt một tấm một cái nhỏ khác long ỉ từ mấu thân hắn um ở nơi đó ngồi cho tới nhị nha cùng nàng con trai dương vạn an chỉ có thể là ngồi một nắm chức vụ quan trọng nhìn so với đoạn chỗ long ỉ có chút keo kiệt bất quá đây chính là quy củ muốn dựa theo chân chính lễ pháp tới nói nhị nha các nàng liền kim loan điện đều lên không được Đây cũng chính là Dương Hằng xem như khai quốc đế vương, uy nghiêm cực nặng, cho nên mới có thể đánh phá trước đó quy củ, để cho Nhị Nha cũng tại trên Kim Loan điện tiếp nhận Bách Quan chầu mừng. Văn võ bá quan ba hô vạn tuế. Ba quỷ chính lại sau đó riêng phần mình đứng tại hai bên, cũng chính là ở thời điểm này, tại Tử Cấm Thành trên không đầu kia lượn vòng lấy Kim Long, tựa như là tìm đúng phương vị một dạng, Lập tức nhào tới dương hằng trên thân, mà dương hằng lúc này uy nghiêm mãnh liệt hướng lên trên vọt tới. Hắn thần hồn thật sống cũng bị thiên đạo lôi kéo, lập tức liền khuyết trương đến toàn bộ đế quốc. đến lúc này, dương hằng lúc này mới có thể cảm giác được cái này người vương lời hại. hiện tại toàn bộ thiên hạ môn phái tu chân, cùng núi non sông ngoài giã tế ruột thần, những người này khí vận, Đối với Dương Hằng tới nói đều là trên lòng bàn tay xem văn. Thậm chí Dương Hằng chỉ cần là khẽ động niệm, là có thể đem những cái kia bị dân trúc tế từ mấy trăm năm rượu thần. Lật tay bóp tắt, liền là cái kia môn phái tu chân. Dương Hằng một thời gian giao động không được bọn hắn căn cơ, cũng có thể đem bọn hắn khí vận áp chế xuống. Chỉ cần Dương Hằng không thay đổi ý tưởng, bọn họ mấy trăm năm đều không khôi phục lại được. Đắm chìm trong loại này không gì làm không được trong cường đại Dương Hằng. Một thời gian vậy mà mê ly lên. Còn tốt. Ngồi ở một bên kim thiền văn nhìn ra Dương Hằng bất thường. Vội vàng trong tay bóp một đạo pháp quyết. Tiếp đó mánh liệt liền cùng Dương Hằng lông mày ném đi. Theo đạo này thanh lưu. Từ Dương Hằng lông mày mà vào một nháy mắt. Liền lay động qua hắn toàn bộ thân thể. Dương Hằng giật mình một cái. Lúc này mới từ cái này hư ảo trong cường đại thanh tỉnh lại. tiếp đó, hắn tâm có sợ hãi sờ sờ cái mông phía dưới chương này long ỉ cái này người tu đạo trở thành nhân hoàng. quả nhiên bị thiên đạo gen dép, vừa rồi mặt ngoài tựa như là thiên đạo cho hắn mở ra cửa lớn. thế nhưng là kỳ thực lại tại bên cạnh âm thầm ăn mòn dương hằng thần hồn. cái này nếu là dương hằng tiếp tục yên tĩnh lại. Hắn thần hồn liền sẽ sung nhập thiên đạo Đến lúc đó nói không chừng liền thân tử đạo tiêu Vì thế Dương Hằng vội vàng từ trên long y đứng lên Bất quá hắn rất nhanh liền xấu hổ phát hiện chính mình vừa rồi động tác quá mức đột ngột Để cho phía dưới những cái kia đám văn võ đại thần có chút không tiếp thụ được Dương Hằng xấu hổ cười cười Sau đó chuẩn bị nói hai câu lời khách sáo hài hòa một cái xấu hổ Ngay lúc này Đột nhiên trên bầu trời là trời u ám, Từng đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 25. mươi 695 lôi tay. Cái kia thiểm điện từng đợt tại bầu trời bên trong vang lên tiếng sấm. Mà lại theo cái kia mây đen càng ngày càng thấp. Toàn bộ bầu trời thật sống biến thành đêm tối. Lần này liền ngay cả đứng tại phía dưới những cái kia không có tu luyện qua văn võ đại thần. cũng phát hiện có chút bất thường, mà lúc này đây ngồi tại Dương Hằng bên cạnh Kim Thiền Văn thật giống nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời sau đó, nàng liền tại một lần có thể bộ dạng phục tùng rủ xuống ngồi, không nói gì nữa, chỉ có Nhị Nha cảm giác được bầu không khí không đúng, cũng không để ý cái gì lễ pháp, đứng dậy ôm con trai đi tới Dương Hằng bên cạnh, sau đó một cái tay đáp tại Dương Hằng trên thân Nhẹ nhàng nói Tình huống có chút bất thường Nếu như một hồi có biến cố gì Ngươi trốn ở đằng sau ta Đây cũng không phải Nhị nha cho là mình thần thông pháp lực có thể che chở dương hằng Mà là nàng biết loại này thiên kiếp lợi hại nhất Nhưng lại có một sơ hở Đó chính là nhận thức Nhận lợi hại Đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều tiên hồ trong tiểu thuyết Cái kia thụ kiếp hổ ly trốn ở thư sinh trong ngực thiên kiếp liền tránh thoát đi nguyên nhân Nhị nha đây cũng là muốn cho Dương Hằng trốn ở phía sau mình Tránh né cái kia thiên kiếp Thế nhưng là Dương Hằng làm sao có thể trốn ở nữ nhân sau lưng Để cho nữ nhân này vì chính mình ngăn cản cái kia vô cùng vô tận lôi kiếp Nếu như là lời như vậy Hắn liền là may mắn tránh thoát lôi kiếp Thành tựu thiên tiên Cuối cùng cũng là không được an bình tâm thần bên trong lại lưu lại sơ hở. Vì thế Dương Hằng chỉ là cười cười. Nhẹ nhàng đẩy ra nhị nha. Sau đó. Hướng về phía phía dưới chúng văn võ nói ra. chư vì ái khanh không cần bối rối. Chẳng qua là một chút nho nhỏ thiên kiếp. Ta còn không có để vào mắt. Dương Hằng nói xong sau đó sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên. Tiếp lấy thở dài một hơi. Xoay người lại hướng về phía Kim Thiền Văn nói ra. Từ nay về sau. ngươi chấp trưởng Đại Tống Triều Giang Sơn xã tắc. Thẳng đến con trai thành người. Kim Thiền Văn đứng dậy hướng về phía Dương Hằng hành rồi một cách vạn phúc. Khẽ gật đầu một cái. Bất quá trên mặt lại một mảnh yên tĩnh. Dương Hằng nhìn xem dạng này Kim Thiền Văn. Trong lòng cũng có chút không thoải mái. Năm đó hắn cùng Kim Thiền Văn mến nhau thời điểm. Kia là cớ nào nồng tình mật ý. Thế nào hiện tại được giang sơn. Ngược lại trong hai người ở giữa thật sống có rồi lấp kín nhìn không thấy tường. Bất quá cho tới bây giờ liền là lại nghĩ đổi ý cũng không còn tác dụng gì nữa. Hắn thở dài tiến lên một bước sờ. Sờ Kim thiền Văn trong ngực dương nhân mục. Con trai. Tương lai làm một cái tốt hoàng đế. Đừng để ta thất vọng. Cái kia Dương Nhân Mục thật sống cũng cảm giác được trước mắt nam người lập tức liền muốn tiêu thất như. Hắn đưa ra tay nhỏ bắt lấy Dương Hằng bắp tay. Liền thế nào cũng không buông ra. Mà lúc này tại bên ngoài tiếng sấm càng ngày càng hưởng. Từng đảo thiểm điện. Đã đem bên ngoài thông đen thiên địa chiếu sáng trưng Dương Hằng biết mình không thể lại trì hoãn. Nếu không lời nói. Tòa này bảo điện cũng ngăn không được lôi hiếp. Đến lúc đó không riêng gì chính mình, liền là phía dưới những này văn võ đại thần cùng chính mình vợ con, cũng muốn gặp nạn. Vì thế Dương Hằng cố nén phiền muộn, đem Dương nhân một bắp tay đẩy ra. Sau đó, lưu luyến nhìn một chút Kim Thiền Văn cùng nhị nha, chuyển thân liền hướng đại điện bên ngoài chạy. Mà lúc này Kim Thiền Văn thật sống cũng khôi phục một chút nhu tình. Nhìn xem đi xa Dương Hằng khói mắt không tự chủ được lưu lại từng đạo nước mắt. Bởi vì nàng biết lần này Dương Hằng ra ngoài. Vô luận là thành bại. Hai người đều sẽ thiên nhân vĩnh cách. Đứng ở bên cạnh nhị nha. Nhìn xem Kim Thiền Văn vẫn cứ không chút sức mẻ. Trong lòng cũng có chút nổi nóng. Bất quá bây giờ nàng cũng không lo được Kim Thiền Văn. Chỉ là hung hăng chừng nàng liếc mắt. Liền ôm um Dương Vạn An vội vàng đuổi theo. Kim Thiền Văn trong ngực Dương Nhân Mục lúc này cũng bắt đầu rằng co. Muốn thoát ly Kim Thiền Văn trước ngực. Đuổi theo Dương Hằng ra ngoài. Thế nhưng là Kim Thiền Văn lại đột nhiên tăng thêm sức lực. Đem Dương Nhân Mục chặt chẽ trói buộc tại ngực mình. Để cho hắn vô luận như thế nào giấy rua đều không thể rời đi. Đến cuối cùng. Dương Nhân Mục thậm chí phát ra vang rồi tiếng khóc. Đồng thời dùng hắn tay nhỏ không ngừng đánh lấy Kim Thiền Văn. Thế nhưng là cho dù là dạng này Kim Thiền Văn cũng không có thỏa hiệp. Cứ như vậy hai mắt lưu chi nước mắt. Nhìn xem đi xa Dương Hằng. Ôm thật chặt Dương nhân mục. Lặng lặng chờ đợi lấy một khắc này đến. Mà lúc này đây văn võ. Thật sống cũng kịp phản ứng. Vội vàng một loạt hướng cửa đại điện mà đi. Thế nhưng là bọn họ vừa vặn tới cửa đại điện. Lại phát hiện nhị nha chính vuốt lớp kín vô hình tường. Ở nơi đó khóc sống gào gào. Nguyên lai cũng không biết lúc nào. toa đại điện này thật sống bị vô hình phong ấm. Bất luận kẻ nào đều không thể ra vào. Cho nên bọn họ chỉ có thể là đứng tại cửa ra vào. Nhìn đứng ở trên quảng trường Dương Hằng. Bị mưa to làm ướt y phục. Mà lúc này đây bầu trời bên trong thiểm điện cũng càng ngày càng táo bạo. Thậm chí có một hai đạo đã nhanh muốn tiếp cận Dương Hằng thân thể. Mà Dương Hằng vẫn đứng ở nơi đó. Cũng không có thi triển bất kỳ cái gì thần thông. Bởi vì Dương Hằng có trong cõi U Minh có một loại cảm giác. Cái này bầu trời không ngừng rơi xuống lôi đình, Mặc dù có thể một nháy mắt đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Thế nhưng trong đó cũng ẩm chứa một loại hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đạo vận. mà cái này đảo vẫn đúng là hắn tiến thêm một bước hy vọng mà lúc này bầu trời bên trong những cái kia lôi điện thật sống cũng tụ tập đầy đủ lực lượng đột nhiên một gian một đảo thiểm điện xẹt qua toàn bộ bầu trời đem bốn phía chiếu sáng trưng mà lại tia chớp này cũng không có tại bầu trời bỏ dở bước mà là một mực hướng trong sân rộng dương hằng rơi đi liền tại cách này thiểm điện tiếp cận dương hằng thời điểm Đột nhiên Dương Hằng trên thân bắn ra một cỗ trước nay chưa từng có khí thế. Khí thế kia càng không ngừng kéo lên cao. Nguyên lai like ngay tại vừa rồi Dương Hằng đã bắt đầu thi triển hắn cường đại nhất thần thông Pháp Thiên Tượng Địa. Một đoạn này thời gian theo Dương Hằng cảnh giới không ngừng kéo lên cao. Hắn đã đem đạo này thần thông cho hiểu rõ. Giống như trước kia thời điểm. Dương Hằng nhị thi triển cách này môn thần thông. Thân thể lập tức liền phóng đại. trở nên tựa như là cự nhân một dạng. Kỳ thực đây chỉ là pháp thiên tượng địa phổ thông vận dụng, mà bây giờ Dương Hằng thi triển cái này môn thần thông, kia là làm theo thiên địa, đem chính mình cùng thiên địa hóa làm một thể. Vì thế này mới khiến Dương Hằng thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng khí thế của hắn cũng không ngừng kéo lên. Mà bầu trời bên trong đạo thiểm điện kia, lúc này cũng đã đi tới Dương Hằng đỉnh đầu. đến nơi này hắn đột nhiên thật sống bị đỉnh trụ một dạng, tựa như là thời gian đã bị đình chỉ. Tia chớp này vậy mà không thể tưởng tượng dừng ở không trung. Bất quá đây chỉ là một nháy mắt sự tình. ngay sau đó tia chớp này thật sống đã đột phá chướng ngại, rơi vào dương hằng trên đầu. chỉ là như vậy quấn lên liền đem dương hằng áo ngoài đánh thành bột mịn ngay sau đó dương hằng thân thể thật sống bị toàn bộ thiểm điện bao phủ lại. Mà lúc này đây Dương Hằng chỉ cảm thấy tiến nhập trong cơ thể những này thiểm điện, không ngừng phá hư chính mình kinh mạch. Vì thế Dương Hằng không tự chủ được bắt đầu vận dụng chính mình pháp lực, muốn đem cái này thiểm điện khu trục ra ngoài thân thể. Thế nhưng là đợi đến hắn pháp lực tiếp xúc thiểm điện năng lượng, lập tức liền bị đồng hóa. Lần này Dương Hằng trong lòng đã cảm thấy không tốt. Cách này nếu là một mực dạng này tiếp tục kéo dài. Như vậy chờ đến chính mình pháp lực hao hết thời điểm. Như thế cách này thiểm điện liền sẽ thuận lý thành trương phá hủy hắn nhục thể. Vì thế dương hằng thở dài. Mạnh mẽ tự chụp mình tay áo. Tại cách này trong tay áo lập tức liền thả ra một đảo hàn quang. Cách này hàn quang một nháy mắt liền sông thẳng lên trời. Bắt đầu hướng bầu trời bên trong cái kia lôi vân đánh tới. Nguyên lai Dương Hằng trong tay áo ẩm nấp. Đúng là hắn ngày đêm bất ly thân cái thanh kia bảo kiếm. Cái thanh này thần kiếm từ lúc đi theo Dương Hằng sau đó. Liền là Dương Hằng đầu nhất đẳng bảo vật. Hắn chẳng những có thể ngưng tổ linh khí. Trợ giúp Dương Hằng tu luyện. Mà lại vô cùng sắc bén. Có thể ở ngoài ngàn dặm lấy tính mạng người ta. Dương Hằng sở dĩ có thể nhanh như vậy tu luyện thành địa tiên. cái thanh này bảo kiếm không thể bỏ qua công lao. Vì thế đến cách này thời khắc mấu chốt. Dương Hằng cũng không thèm đếm xịa. Muốn dùng cái thanh này thần kiếm uy lực ngăn cản thiên kiếp. Mà lúc này đang có đảo thứ hai thiểm điện từ bầu trời bên trong rơi xuống. Cùng cái thanh kia bảo kiếm đụng vào nhau. Chỉ thấy được một đảo càng thêm tia sáng trói mắt tại thiên địa bên trong thoáng hiện. Ngay sau đó cái thanh kia bảo kiếm liền hóa thành từng đảo lưu quang. Tiêu thất tại vũ trụ ở giữa. Mà lúc này Dương Hằng chỉ cảm thấy trong ngực một trận phiền muộn. Ngay sau đó liền có một ngụm máu tươi phun tới. Nguyên lai like cái thanh này bảo kiếm cùng Dương Hằng đã tâm thần liên kết. Mà theo bảo kiếm bị lôi kiếp tiêu diệt. Dương Hằng tâm thần cũng chịu tổn thương. Bầu trời bên trong cái kia đã tiêu hao một bộ phận năng lượng thiểm điện. Lúc này lại một lần nữa rơi vào Dương Hằng trên đầu. lần này thiểm điện càng thêm cuồng bạo lập tức liền đem dương hằng nhục thể đánh thành cháy đen ngay sau đó liền tràn vào dương hằng bên trong thân thể lại một lần nữa đánh tan dương hằng một bộ phận pháp lực dương hằng lúc này đã không có khí lực ở nơi đó đứng chỉ có thể là khoanh chân ngồi tại trên quảng trường hắn hiện tại trong lòng biết nếu là chính mình lại không nghĩ biện pháp lời nói đạo thứ ba thiểm điện rơi xuống thời điểm chính là mình sinh từ đạo tiêu thời điểm hiện tại dương hằng đã có chút hối hận hắn không nghĩ tới cách này lôi tai vậy mà so với trước đó phong tai cùng hỏa hoạn lợi hại gấp trăm lần đừng nói chỉ là địa tiên dương hằng liền là thành tựu thiên tiên chư vị thần tiên tới chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi cách này thiên kiếp công kích ngay tại dương hằng ảo não thời điểm cách kia bầu trời bên trong thiểm điện lại một lần nữa rơi xuống liền tại cái này sao lập tức Dương Hằng nhục thể liền bị đánh thành rồi bột phấn Mà Dương Hằng thần hồn lúc này cũng hiện ra ở hư không bên trong Dương Hằng lúc này mặc dù đã mất đi nhục thể Nhưng lại cảm giác đến tâm thần mình có một cố trước nay chưa từng có nhẹ nhõm Những cái kia lưu lại ở trong cơ thể hắn thiểm điện lúc này tựa như là dung nhập Dương Hằng trong thần hồn Trợ giúp hắn câu liên thiên đạo Dương Hằng lúc này chỉ là trong nháy mắt cũng cảm giác được thời không cùng vĩ độ bất đồng. Trước kia đến lúc đó Dương Hằng mặc dù cũng thông qua thần hồn, mấy lần ra vào quang minh Bồ Tát tỉnh thổ. Thế nhưng là khi đó Dương Hằng, cảm giác không thấy quang minh Bồ Tát tỉnh thổ. Cùng cái này gì dưới ba chiều thời không có cái gì bất đồng. Nhưng là bây giờ Dương Hằng lại có một cố trước nay chưa từng có rõ ràng cảm giác. Cái kia theo ví độ không ngừng sâu thêm. Cái kia từng đảo trước nay chưa từng có quy tắc cũng hiện ra. Nguyên lai mình tại địa tiên thời điểm mặc dù có thể tiến nhập không gian bốn chiều. Đồng thời gãy một chút pháp tắc. Bất quá đây chẳng qua là bằng vào chính mình thần hồn mượn nhờ thiên đảo cưỡng ép sử dụng. Mà bây giờ Dương Hằng có một loại cảm giác. Chỉ cần là hắn nhẹ nhàng khẽ động niệm. Những cái kia thiên đảo quá khứ. Tương lai liền đều hiện hiện ở trước mặt mình. Thậm chí có thể can thiệp quá khứ cùng tương lai một chút sự tình. Ngay tại Dương Hằng có chút quên hết tất cả thời điểm. Bầu trời bên trong cái kia đạo thứ tư thiểm điện cũng một lần nữa ngưng tụ. Theo cái kia lực lượng cường đại từ trên trời ráng xuống. Dương Hằng cũng tỉnh táo lại. Đối mặt trước đây chỗ không có lực lượng. Dương Hằng biết nếu là lại không nghĩ biện pháp. Hắn thần hồn cũng không giữ được. Bất quá Dương Hằng còn có một chiêu cuối, cùng. đó chính là triệu hoán tại vô tận không gian bên trong quang minh Bồ Tát đến đây tương trợ. Liêu trai lộ trường sinh chí 25. Chương 696 lôi tai hay. Dương Hằng chỉ là trong nháy mắt do dự, tâm thần liền bắt đầu liên lạc tại quá sâu chiều không gian bên trong quang minh Bồ Tát. Mà lúc này tại bên trong vùng tỉnh thổ quang minh Bồ Tát Đồng dạng là giống như trước một dạng chính cho mình thân thuộc giảng Pháp. Hắn nơi này nói là thiên hoa loạn trụy. Đột nhiên cũng cảm giác được một trận âm phong. Quét qua thân thể của hắn. Vậy mà không tự chủ được dùng mình một cái. Phải biết quang minh Bồ Tát hiện tại đã là thập địa Bồ Tát. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu Phật Đà Chi Thân. Dưới loại tình huống này. Hắn vậy mà có thể đánh dùng mình. Có thể thấy được cái này sự tình là cỡ nào dù gì. Vì thế quang minh Bồ Tát không thể không đình chỉ giảng Pháp sau đó. Tâm thần khiên động đủ loại chiều không gian. Bắt đầu quan trắc quá khứ tương lai. Chỉ thấy được sắc mặt hắn càng ngày càng nghiêm túc. Đến phía sau tới vậy mà trở nên xanh xám. Tiếp lấy hắn thần mục bắt đầu kéo ra. Hướng chiều không gian bên ngoài ba chiều thế giới rơi đi. Tại cái kia vô tận kim quang bên trong. Quang Minh Bồ Tát thấy được tại trên quảng trường Hoàng Cung. Dương Hằng đã bị lôi hiếp đánh thành bột phấn. Mà hắn thần hồn đã hiện ra. Đến cái này thời gian Minh Bồ Tát không tự chủ được cảm thấy một trận ý mừng. Bất quá cố này ý mừng. Rất nhanh liền không tự chủ được bị đánh tan. Nguyên lai Dương Hằng lúc này ý niệm đã truyền đến Quang Minh Bồ Tát trong thần hồn. Buộc Quang Minh Bồ Tát tiến đến tương trợ. Quang Minh Bồ Tát thở dài một hơi. Phải biết hắn mặc dù là thập địa Bồ Tát. Thế nhưng muốn cùng thiên đạo chống lại. Chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Bất quá đây cũng là hắn một lần đại cơ duyên. Nếu như có thể trợ giúp Dương Hằng vượt qua lôi kiếp. Đến lúc đó Dương Hằng thành tựu thiên tiên. trưởng khống thế giới kia thiên đạo. Hắn cũng có thể thuận thế vượt qua một bước. Thành tựu Phật Đà Chi Thân. Cái này quang minh Bồ Tát. Tâm thần khẽ động liền liên hệ lên rồi vô tận chiều không gian bên trong hai cái tản ra vô tận ánh sáng hỏa đoàn. Ngay sau đó cái kia hai cái quang đoàn cũng bắt đầu lại lần nữa thăng duy. Đi tới vũ trụ cùng thời gian cuối cùng. Ngay sau đó lại có vài cái quang đoàn xuất hiện ở cái này chiều không gian bên trong. Cái này một cái hắc ám chiều không gian. Bị mấy cái này quang đoàn vừa chiếu diệu. Cơ hồ toàn bộ không gian đều tràn đầy ánh sáng cùng nhiệt Mà lúc này vài cái quang đoàn bắt đầu kịch liệt run run Tựa như là đang thương lượng cái gì liền tại bọn hắn tranh chấp không xuống thời điểm Lại có một đạo cường đại ý niệm quét qua cái này chiều không gian Tiếp lấy mấy cái này quang đoàn liền đình chỉ Tranh chấp tựa như là đạp thành nhất trí Ngay sau đó mấy người này riêng phần mình thả ra đủ mọi màu sắc quang mang Cái này quang mang tại không gian bên trong hóa làm một thể. Sau đó liền bắt đầu phi tốc hàng duy. Chỉ là trong nháy mắt công phu liền đi tới quang minh Bồ Tát tỉnh thổ sau đó. Cái này quang mang liền dung nhập vào quang minh Bồ Tát trong thân thể. Mà lúc này đây quang minh Bồ Tát cái kia Bồ Tát thân cũng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy được hắn chỉ thị một nháy mắt. Liền hóa thành kim hoàng sắc. Đồng thời thân thể mãnh liệt hướng ra phía ngoài bành trướng. Tiếp lấy liền có một đạo ánh sáng từ trên người hắn tán phát ra tới. Chỉ là trong nháy mắt liền chiếu giỏi chư thiên vạn giới. Ngoại trừ những này bên ngoài. Còn có một ít là biến hóa rất nhỏ. Đó chính là quang minh Bồ Tát thân thể cũng phát sinh xảo diệu tình hóa. Đây chính là Phật 32 tướng. Nguyên lai mấy vị kia Chí tôn đã thi triển thần thông. Để cho quang minh Bồ Tát tạm thời có được Phật Đà thần lực. Đây cũng chính là song phương phát sinh thỏa hiệp. Mặc dù trong đó đạo giáo các vị trí tôn không muốn để cho quang minh Bồ Tát thành tựu Phật Đà. Thế nhưng hiện tại dương hằng tại gì giới đã vô cùng nguy hiểm. Bằng vào mượn quang minh Bồ Tát pháp lực. Không cách nào cùng gì giới cách này thiên đạo chống lại. Ở trong đó nguyên nhân là bọn họ các vị đã cảm giác được. Hiện tại đối dương hàng chỗ thi triển lôi kiếp Chính là gì giới thiên đạo một lần cuối cùng phản kích. Vì thế trong đó ẩn chứa lực lượng phi thường cường đại. Còn có vô số quy tắc gia trì. Căn bản không phải một tôn Bồ Tát có thể ngăn cản. Vì thế bọn họ lúc này mới không thể không thi triển thần thông. Cưỡng ếp đem quang minh Bồ Tát vì cách hướng lên trên giơ lên một đoạn. Bất quá cái này cũng chỉ có là tạm thời. Chờ đến thời gian vừa tới Quang Minh Bồ Tát cũng sẽ một lần nữa trở về đến thực địa Bồ Tát địa vị Bất quá chuyện này đối với Quang Minh Bồ Tát tới nói cũng là một lần giải thưởng lớn Chỉ cần là hắn có thể chịu đựng bằng vào hắn một đoạn này thời gian thành tựu Phật Đà thời gian cảm giác Cũng có thể rất nhanh lại lần nữa một lần nữa tiến cấp Phật Đà chi thân Cái kia Quang Minh Bồ Tát tạm thời thành tựu Phật Đà sau đó Hắn thần thông lập tức liền trở nên vô lượng không giới. Chỉ thấy được hắn mỉm cười. Liền thân thể bắt đầu trở nên tư hóa lên. Ngay sau đó liền tiêu thất tại tỉnh thổ bên trong. Mà lúc này ngồi trên quảng trường Dương Hằng đã đến nguy cấp thời khắc. Nguyên lai like cái kia đạo thứ tư thiểm điện đã bổ vào hắn thần hồn bên trên. Nếu không phải Dương Hằng trong cơ thể còn có cái kia pháp thiên tượng địa thần thông tại gia trì. chỉ là như vậy một cái hắn liền gọi thần hồn đều diệt, cũng chính là ở thời điểm này, vì kia vừa vặn thành tựu quang minh bồ tát xuất hiện ở dương hằng đối diện, dương hằng đến thần hồn miễn cứng nhìn thoáng qua, xuất hiện ở trước mặt hắn quang minh bồ tát, ngay sau đó hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào quang minh bồ tát trong tâm thần, mà cách này thời gian minh bồ tát thần niệm bị dương hằng như vậy vừa vào sâm, Lập tức liền bị ép xuống. Mà lúc này Dương Hằng đã tiếp quản quang minh Bồ Tát thân thể. Tại bầu trời bên trong ẩm chứa đảo thứ năm thần lôi. Lúc này qua loa ngừng một chút. Bất quá rất nhanh. Hắn liền lại lần nữa gầm hét lên. Ngay sau đó lại là một đảo thiểm điện. Chiếu sáng cả thiên địa. Tại sau đó cái này thiểm điện lại lần nữa rơi vào quang minh Bồ Tát đỉnh đầu. bất quá lần này cái kia thiểm điện lại không hề dao động quang minh bồ tát một tơ một hào chỉ thấy được quang minh bồ tát trên thân thả ra ánh sáng vô lượng những này ánh sáng che chắn tất cả những thứ này tai hại không cách nào tới gần thân thể của hắn cái kia thiểm điện chẳng qua là đem quang minh bồ tát hóa thành phật đà bốn phía quang mang đánh ba động một chút liền biến thành hư vô mà lúc này dương hằng mới thở dài một hơi Bắt đầu tinh tế thể nghiệm cố này quang minh Bồ Tát thân thể. Muốn nói Dương Hằng trước đó cũng phụ thể qua quang minh Bồ Tát mấy lần. Thế nhưng là lần này hắn cảm giác đến cái này quang minh Bồ Tát cùng trước đó có long trời lở đất bất đồng. Bởi vì ngay lúc này, Dương Hằng cảm giác đến chính mình thần niệm bị vô hạn mà phóng đại. Chỉ là khẽ động niệm, liền đem toàn bộ gì giới toàn bộ quét một lần. Mà lại hắn thậm chí có thể nhìn thấy cái kia thời gian trường hà. Có thể tại thời gian trường hà bên trong gãy quá khứ cùng tương lai. Càng thêm quan trọng là. Dương Hằng hiện tại thật sống đã xuyên qua vô tận vĩ độ bình chứng. Rơi xuống địa cầu vị diện. Tại cách này địa cầu vị diện Dương Hằng kiếp trước kiếp này. Vô số quá khứ. Tương lai trong nháy mắt này thật sống toàn bộ bị Dương Hằng quan sát được. tại rất nhiều song song không gian bên trong lúc này dương hằng có tự do tự tại cùng cha mẹ vợ con sinh hoạt chung một chỗ có đã đồi phế không chịu nổi có phấn khởi đánh cược một lần trở thành lân cận nổi danh phú hào nói tóm lại cái kia vô số bất đồng dương hằng trong nháy mắt này đột nhiên cảm giác được cái gì bọn họ cùng một chỗ ngẩng đầu tiếp đó ánh mắt lộ ra thanh minh Ngay sau đó những này Dương Hằng cùng một chỗ khóe miệng mỉm cười Sau đó bắt đầu chậm rãi tiêu thất tại cái này quá khứ cùng tương lai trong dòng sông lịch sử Ngay tại Dương Hằng chuẩn bị kiên trì nỗ lực Đem những này vô tận tương lai đi qua chính mình toàn bộ thu nạp cùng một chỗ lúc đạo thứ sáu lôi hiếp xuất hiện lần nữa Cái này lôi hiếp so với một lần trước thế nhưng là lợi hại rất nhiều Chỉ là như vậy một cái Liền đem Dương Hằng thần niệm lại lần nữa đánh một cơn chấn động. Mà Dương Hằng muốn thu lấy vô tận làm quá khứ tương lai vị diện chính mình kế hoạch. Bị cách này lôi hiếp đánh nhiễu. Rốt cuộc thất bại trong gang tấp. Mà tại từng cái vị diện Dương Hằng. Hiện tại cũng cùng một chỗ lộ ra vi sắc. Mà tiếp quản quang minh Bồ Tát thân thể Dương Hằng. Hiện tại nhưng trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì một tia ba động. Chỉ thấy được hắn đóng lên rồi hai mắt. Trên thân lại phóng đại ánh sáng. Cái này ánh sáng tiếp dẫn lấy vô tận vô lượng thời không hương hỏa thần lực. Bắt đầu dung nhập vào thân thể của mình bên trong. Chỉ như vậy một cái tại quang minh Bồ Tát đỉnh đầu. liền tạo thành một mảnh khánh vân. Mà đảo thứ sáu lôi kiếp lúc này cũng đã rơi xuống. Đánh vào cái kia bên trên khánh vân. Chỉ là như vậy một kích. Cái kia có thể ngăn cản tiên thiên linh bảo Khánh Vân liền bị đánh tan. Ngay sau đó đạo thứ bảy lôi kiếp lợi dụng thế xếp đánh không kịp bưng tay lại lần nữa rơi xuống. Lần này Dương Hằng có thể không có công phu lại thi triển thần thông. Như vậy đạo thiểm điện kia liền đánh vào hắn Phật Đà Chi Thân bên trên. Chỉ thấy được cái kia Phật Đà Chi Thân cũng quang mang ảm đảm. Bên tai căn chỗ lại bị phá vỡ một cái lỗ hồng. Tiếp đó dòng máu màu vàng ấm từ cái kia lỗ hồng bên trong chảy ra một giọt. Một giọt máu này chỉ là trong nháy mắt. Liền rời đi Phật đà thân thể rơi vào mặt đất bên trên. Ngay sau đó cái kia đại địa bên trên liền toát ra vô số kim quang. Tại cái này kim quang bên trong dài ra màu vàng kim hoa sen. Những cái kia hoa sen chỉ là dừng lại một chút. Liền kết hợp một thể. Sau đó liền đem Phật đà chi thân nâng lên. mà lúc này đạo thứ tám thiểm điện có lại một lần nữa rơi xuống lần này thiểm điện cùng trước bảy lần có rồi rõ ràng bất đồng lần này thiểm điện trở nên đen nhánh lên đánh vào dương hằng biến thành phật đà chi thân bên trên cũng không có tói lên bất kỳ gợn sóng nào thế nhưng là ngay lúc này dương hằng cảm giác đến chính mình kiếp trước kiếp này cùng vô số vì diện dương hằng Toàn bộ tội nghiệt cùng một chỗ từ bên trong thân thể dâng lên. Mà Dương Hằng biến thành Phật Đà Chi Thân. Trên thân quang mang bị những tội lỗi này chi khí vừa dính vào. Cũng bắt đầu lại một lần nữa trở nên ảm đảm. Theo thời gian chuyển rời. Trên người hắn quang mang rốt cuộc toàn bộ phai nhạc đi xuống. Ở trên người hắn chỉ có cái kia bóng đêm vô tận cùng cuồn cuộn tội nghiệt chi khí. Mà lúc này Dương Hằng cảm giác đến hắn sở tại Phật Phật Đà Chi Thân. Cũng biến thành bùn rùn vô lực. Cái kia vô tận pháp lực cũng bắt đầu chầm rãi tiêu thất. Những tội lỗi này chi khí. Rõ ràng là tại làm hao mòn lấy Dương Hằng Phật Đà Chi Thân. Bất quá theo Dương Hằng Phật Đà Chi Thân bị từng chút một làm hao mòn. Tội kia nghiệt chi khí cũng bắt đầu trở nên thư thớt. đến cuối cùng dương hằng Phật Đà chi thân chỉ có nhàn nhạt hư ảnh, mà tội kia nghiệp chi khí rốt cuộc cũng không còn tung tích. mà vừa lúc này, cái kia đạo thứ chín thiểm điện rốt cuộc cũng xuất hiện. đạo này thiểm điện tới là vô hình vô ảnh, cũng không có sống trước kia dạng kia chiếu sáng thiên địa. bất quá, hắn cũng là trí mạng nhất, dương hằng tại cách này suy yếu nhất thời điểm. Lập tức liền bị cách này thiểm điện bổ chúng Ngay sau đó Dương Hằng liền phun một ngụm máu tươi Sau đó Dương Hằng Phật Đà chi Thân liền bắt đầu sinh ra từng đạo giãn nứt Cuối cùng cũng không còn cách nào che chở Dương Hằng Thần Hồn Đến lúc này Dương Hằng Thần Hồn không thể không nhảy ra Phật Đà chi Thân Một lần nữa hiện ra ở hư không bên trong Liêu trai lộ trường sinh chí 25 mươi 697 Thiên Tiên Hiện tại Dương Hằng Nguyên Thần, đi qua mấy lần lôi kiếp tẩy lễ, đã trở nên thông thấu không gì sánh được. Đồng thời tại cách này Nguyên Thần bên trên, còn có một cố trước kia chỗ không có quy tắc đang không ngừng chớp động. Cũng chính là tại lúc này cái kia đạo thứ 9 thiểm điện ẩn chứa năng lượng. Từ cái kia Phật Đà Chi thân bên trên bắt đầu lan tràn đến Dương Hằng đến Nguyên Thần bên trong. Lúc này Dương Hằng chỉ cảm giác đến một cỗ trước nay chưa từng có đau đớn. Tại hắn nguyên thần bên trong bừng lên. Loại kia đau đớn căn bản cũng không phải là thường nhân có thể hiểu. Hắn so với cái kia thiên đao vạn quả còn muốn thống khổ vô số lần. Liền liền hiện tại Dương Hằng cũng không thể không phát ra thống khổ gào thét. Theo Dương Hằng gào thét, Hắn vốn là ảm đạm nguyên thần. Hiện tại lại một lần nữa bắt đầu phiêu tán ra. cái kia từng chút một kim quang giống như là hạt mưa một dạng hướng trên mặt đất rơi đi mắt thấy dương hằng nguyên thần lực lượng liền bị hao hết chỉ để lại cái kia một điểm linh quang tại trên bầu trời trước động cũng chính là ở thời điểm này này thiên đạo lôi điện chi lực rốt cuộc hao hết liền tại cách này đồng thời tại cách này thiên đạo bên trong lật lên một cỗ mây sóng cái kia trước kia thao túng thiên đạo lực lượng Lập tức liền bị cái này mây sóng bao trùm. Ngay sau đó toàn bộ gì giới cao nhân tu đạo Đều cảm giác được giữa thiên địa tựa như là phát sinh một loại bọn họ chỗ không biết biến hóa. Những cái kia tu đạo nhân sĩ. Hiện tại cảm giác đến trong cơ thể của bọn họ ẩm chứa linh khí. Thật giống cùng thế giới này linh khí có rồi một cố nói không nên lời ngăn cách. Cái này khiến những này vẫn đứng tại cái này gì giới đỉnh cao nhất tu đạo nhân sĩ. Cảm giác được một trận hoàng hốt. Mà lúc này tại dương hằng biến thành cái kia một điểm linh quang trên không. Xuất hiện đảo đảo Thải Hà. Ngay sau đó liền có từng đợt kim quang. Giống như là đóa hoa một dạng phiêu phiêu đáng đáng từ trên bầu trời rơi xuống. Mà bại lộ ở trong hư không dương hằng điểm này linh quang. Bị những này Thải Hà vừa chiếu. Tựa như là một lần nữa sống lại rồi một dạng. Cái kia vô số quy tắc cùng năng lượng bắt đầu một lần nữa tại cái kia linh quang bên trên tụ tập Chỉ là trong trước mắt công phu Dương Hằng liền lần nữa khôi phục đến hắn trước kia hình dáng Mà lúc này đây Dương Hằng Khí chất bên trên lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt Người quen biết cảm giác đến hiện tại Dương Hằng cùng trước kia rõ ràng liền là hai người Qua một hồi lâu Dương Hằng rốt cuộc mở mắt Hắn dùng lạnh lùng con mắt nhìn xem phía dưới cung điện. Sau đó liền đem ánh mắt rời đi. Nhìn về phía giữa không trung bên trong bị cái kia lôi điện bổ. Đã có chút giãn nứt Phật Đà Chi Thân. Mà cái kia Phật Đà Chi Thân bên trong linh hồn lần này một lần nữa tiếp quản cố thân thể này. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười. Hướng về phía Dương Hằng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Dương Hằng cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì cảm kích thần sắc. Ngược lại là hướng về phía cái kia Phật Đà Chi Thân nhẹ nhàng điểm một cái Chỉ như vậy một cái Vốn là suy yếu không gì sánh được linh hồn Lúc này hoàn toàn bị dìm ngập Mà cố kia không người tiếp quản Phật Đà Chi Thân Lúc này cũng bắt đầu thả ra vô lượng ánh sáng Bất quá cái này ánh sáng chỉ là trong nháy mắt Theo cái này ánh sáng ảm đạm xuống xuất hiện tại dương hằng trước mắt vẫn là cố kia bồ tát thân thể, mà dương hằng tiếp xuống nhẹ nhàng vỗ chính mình chán. ngay sau đó liền từ chán bên trong liền bay ra một bộ nguyên thần. lần này nguyên thần cùng trước đó phân ra đến cái kia cố linh hồn thế nhưng là không đồng dạng. trước kia thời điểm cái kia cố linh hồn mặc dù nói là từ dương hằng bên trong thân thể bị chia lìa ra tới. thật sống cũng là dương hằng một bộ phận. Thế nhưng theo chiếm giữ Bồ Tát chi thân thời gian càng ngày càng dài, hắn đã có một chút chính mình tâm tư. Cũng bởi vì dạng này, Dương Hằng trước kia liền là tiêu diệt qua một cách muốn phản bội phân thân, mà bây giờ tôn này một lần nữa tạo ra linh hồn Bồ Tát. Mặc dù nói ta cho tới bây giờ không có phản bội qua Dương Hằng tâm tư, thế nhưng hiện tại đã phát sinh lột xác Dương Hằng đối với hắn vẫn là không yên lòng. Vì thế thừa dịp hắn có chút suy yếu thời điểm trực tiếp nhân dếp hắn linh hồn. Mà bây giờ phân ra cách này tia nguyên thần. Một lần nữa tiếp quản quang minh Bồ Tát thân hình. Lần này Dương Hằng cảm giác đến chính mình cùng quang minh Bồ Tát hoàn toàn mà liên hệ ở cùng nhau. Không quản là tại chân trời góc biển. Dương Hằng đều có thể nháy mắt tiếp quản lấy theo Bồ Tát. Cách này cùng trước đó thời điểm là thế nhưng là không đồng dạng. Hiện tại Dương Hằng mặt ngoài là xem phân ra một tia thần hồn tiếp quản quang minh Bồ Tát. Kỳ thực lấy hiện tại Dương Hằng hoàn toàn lột xác thành một loại khác hình thức nguyên thần. Đáp tại một loại càng thêm hư vô mờ mịt cảnh giới. Tại loại cảnh giới này phía dưới. Dương Hằng đến thần hồn tách ra cùng không xa rời nhau hoàn toàn là không hề khác gì nhau. Bọn họ cho dù là ngăn cách vô số vị diện cũng là cùng là một thể. Bất quá a Mặc dù nói Quang Minh Bồ Tát một lần nữa bị Dương Hằng nắm trong tay. Thế nhưng hắn thân hình bị mấy đạo thiên kiếp chỗ kích, Đúng là chịu một chút tổn thương. Vì thế hắn chỉ là giống như Dương Hằng điểm một phía dưới. liền biến mất ở vị diện này. Một lần nữa trở lại hắn tỉnh thổ bên trong đi rồi. Cuối cùng chỉ có một người Dương Hằng đứng tại hư không bên trong. Hướng phía dưới một bên bảo điện bên trong nhìn nhìn. Tại nơi đó đang chính giữa vẫn là ngồi kim thiền văn cùng con trai hắn Dương Nhân Mục. Mà tại cửa đại điện nhị nha cùng nàng con trai Dương Bình An. Chảy nước mắt nhìn xem trong hư không Dương Hằng. Mà bây giờ Dương Hằng đối với tất cả những thứ này cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Thân thể hắn ngay sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không. Trong hư không này, tựa như là có một thanh âm không ngừng gọi về Dương Hằng. Mà Dương Hằng cũng không có bất kỳ cái gì trần chờ, Hắn nhẹ nhàng khẽ động niệm. Hắn thân hình. Liền bắt đầu phi tốc hướng trên bầu trời bay đi. Trong nháy mắt. Liền có một đảo thải hà một lần nữa đem hắn thân thể bao trùm. Sau đó. Chỉ là trong nháy mắt. Dương Hằng liền tiêu thất tại vị diện này. Đợi đến Dương Hằng xuất hiện lần nữa thời điểm. Trước mặt hắn ăn bên trong hiện ra là một mảnh hư vô không gian. Mảnh không gian này phi thường kỳ quái. Không phải là ở tại bốn chiều mấy người đẳng cấp cao chiều không gian. Cũng không phải ở tại gì giới không gian ba chiều. Thế nhưng ngươi muốn nói nó là ở vào ba chiều bốn chiều ở giữa không gian. Trong khe hẹp liền hoàn toàn khác biệt. Tại cái này không gian bên trong dương hằng. Cảm giác đến hắn cùng không gian này sinh ra một cỗ chặt chẽ liên hệ. Đồng thời thông qua không gian này. Hắn thậm chí có thể nhìn xem gì giới nhất cử nhất động. Dương Hằng lúc này cảm giác đến trong tâm thần. Có một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng vui vẻ cảm giác. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền bị Dương Hằng áp chế ở đáy lòng. Bởi vì hắn cảm giác đến không gian này là như vậy chống trải cùng cô tịch. dương hằng trong lòng hơi động, liền có chủ ý, chỉ thấy được nàng mở ra hai mắt, cái kia hai con mắt bên trong thả ra từng đạo kim quang, cái này kim quang phá vỡ vì diện bình chướng, trực tiếp rơi vào gì dưới một chỗ trong miếu nhỏ, tại tòa miếu nhỏ này hậu sơn bên trên, có một chỗ cung điện, nơi đó có một ít bích họa, sinh động như thật. Tại cái này bích hỏa bên trên chính giữa đang ngồi lấy một cái Bồ Tát hình dáng người. Ngay tại cho phía dưới chúng thân thuộc giảng Pháp. Bất quá cái này bích hỏa bên trên Bồ Tát tựa như là có cảm giác như. Tại dương hằng ánh mắt thất lạc ở trên người hắn. Hắn ánh mắt lập tức liền phát sinh biến hóa. Hắn cảm giác đến trước nay chưa từng có nguy cơ muốn hàng lâm đến trên người hắn. Vì thế cái này bích hỏa bên trên Lão Hòa Thượng. lập tức liền hành động muốn phiêu xuất bích họa trốn hướng phương xa thế nhưng là không kịp chờ hắn có bất kỳ động tác gì thân thể của hắn thật giống liền bị một loại kỳ quái quy tắc bao phủ ngay sau đó hắn liền trước mắt lâm vào đen nhánh bên trong tiêu thất tại không gian vũ trụ cùng chiều không gian bên trong mà lúc này tại không gian kỳ dị bên trong dương hằng hỏi rút cục lộ ra vẻ mỉm cười Ngay sau đó, hắn hướng về kia chỗ Bích họa nhẹ nhàng vấy tay một cái. Cái kia vốn là vẽ ở trên tường Bích họa A. Lúc này đột nhiên thả ra tia sáng kỳ dị. Cái này quang mang cũng không phải là thường thấy kim quang, mà là giống như là bảy màu sắc. Những này thất thải quang mang. Đem cái này Bích họa ném ra vách tường. Tiếp đó đứng ở trong hư không. Tiếp đó trong trước mắt liền phi thăng tới Dương Hằng vị diện bên trong. Dương Hằng nhìn trước mắt cái này hư ảnh hình tượng. Nhẹ nhàng cười cười. Sau đó tâm thần khẽ động. Tại cái này không gian chi bên trong liền có một cố quy tắc rơi vào cái này bích hỏa bên trên. Mà cái kia bích hỏa. Ở các loại quy tắc xa chỉ phía dưới bắt đầu bành trướng. Không có bao lâu thời gian. Cái này bích hỏa liền bắt đầu bành trướng đến cực hạn Tiếp lấy liền ngưng thực lên. Chỉ là mấy hơi thở công phu liền hóa thư làm thật. Bích hỏa bên trên những nhân vật kia. Có vẽ thành kim giáp lực sĩ. Tại tử bích hỏa bên trên phi thân lên. Rơi vào dương hằng trước mặt. Quỳ dạp xuống đất. Còn có rất nhiều ngày nữ. Lúc này cũng bắt đầu phiêu phiêu đáng đáng. Bắt đầu xử lý này mới sinh ra cung điện. Dương hằng chỉ là phất phất tay. Những cái kia kim giáp lực sĩ liền riêng phần mình một lần nữa hóa quang Rơi vào những này cung điện các nơi Chặt chẽ thủ về cái này vừa vặn hình thành thiên cung Lúc này Dương Hằng rốt cuộc bắt đầu hướng cái kia hình thành thiên cung rơi đi Rất nhanh liền đi tới bầu trời chỗ then chốt chỗ Ở chỗ này có một chỗ hùng vĩ bảo điện Ngay tại bắn ra vô lượng quang mang Có một đảo tấm biển huyền tại cách này bảo điện cửa xuôi theo chỗ bên trên Viết bốn chữ lớn thanh tình vô lượng Dương Hằng nhìn xem bốn chữ này nhíu nhíu mày sau đó Hắn vung lên ổn tay áo Tiếp đó tấm biển bên trên tùy tiện phát sinh biến hóa Hắn từ trước kia thanh tình vô lượng biến thành linh tiêu bảo điện Lần này Dương Hằng hài lòng Hắn đi vào trống giống bảo điện bên trong Nhìn xem chính giữa chỗ ngồi Tiếp đó chậm rãi đi tới sau đó sờ một cái cái kia hoàng kim đúc thành bàn long ngai vàng. Cuối cùng vững vàng ngồi tại bảo tỏa bên trên. ngay tại dương hằng ngồi tại bảo tỏa bên trên một nháy mắt. toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu rung động lên. mà tại cái kia vô tận vị diện bên trong. vô số thần chi cũng bắt đầu toàn bộ thức tỉnh. bọn họ một tỉnh táo lại cũng cảm giác được ở phía xa vị diện có một đảo không gian. ngay tại gọi về bọn họ. Vì thế những người này cũng không trần chờ. Đều hóa thành từng đảo lưu quang. Rơi vào chỗ này không gian bên trong. Lần này dương hằng vị diện bên trong là đủ loại quang mang chiếu khắp thiên địa. Vô số quy tắc đang không ngừng đụng nhau. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động. Mà ngồi ở bảo tỏa bên trên dương hằng đúng. Tất cả những thứ này tựa như là cũng không quan tâm như... liền là xứng sở ngồi ở chỗ đó nhìn xem những này thần chi các hiển thần thông Nguyên lai like những này thần chi chỉ là đi tới không gian này Lập tức cảm giác được chuyện gì xảy ra Bọn họ đầu tiên là một trận mừng rỡ Bởi vì bọn hắn rốt cuộc vượt qua kiếp nạn Có thể lại lần nữa hiển thánh Bất quá xem như uy tín lâu năm thần tiên Bọn họ cũng cảm giác đến chỗ này không gian đã có chủ nhân mà lại không gian này chủ nhân tựa như là trở thành bọn họ những người này thống lĩnh. Cái này khiến những này uy tín lâu năm thần tiên làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Phải biết tại trước kia thời điểm, liền liền cái kia trên bầu trời Ngọc Hoàng Đại Đế cũng bị bọn họ xa cách. Huống chi cái này một cái vừa vặn thành tựu thần thánh tiểu bối. Vì thế mấy người này mới cắt hiện thần thông. Chấn động toàn bộ không gian chính là muốn cho Dương Hằng một điểm màu sắc nhìn một cái. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 25. Chương 698 chí tôn. Đối mặt cách này chư thiên thần thánh khiêu khích. Dương Hằng hỏi nhếu nhếu mày. Tiếp đó đưa ra một cái tay hướng về phía không gian này hư điểm một cái. Chỉ là lần này. Cách này toàn bộ thiên cung liền phát sinh dịch liệt biến hóa. Vô số quy tắc. Tử hư không bên trong rơi xuống. Bắt đầu tước đoạt những cái kia thần thánh thân thượng thần lực. Những thần thánh kia rốt cuộc cảm giác đến không thích hợp. Bọn họ vội vàng thu nhặt được trên người mình quang mang. Đồng thời đem chính mình pháp tắc cũng đã ẩn tàng lên. Sau đó bọn họ liền muốn trốn về đến riêng phần mình ví độ bên trong. Thế nhưng cái kia tử tư không bên trong vọt tới quy tắc. Lại đem bọn hắn chặt chẽ mà trói buộc tại nơi đó. Mà lại càng thêm quan trọng là, tại quá sâu chiều không gian bên trong có một chút kim quang chớp động. Ngay sau đó điểm ấy kim quang liền vượt qua vô số chiều không gian đáp xuống dương hằng trước mặt. Dương hằng tại cách này kim quang thất lạc ở trước mặt mình thời điểm. Cũng cảm giác được có một cỗ đại cơ duyên hàng lâm. Lúc này hắn tập trung nhìn vào. Nguyên lai rơi vào trước mặt hắn là một chương quyển trục. Hiện tại chương này quyển trục đã trở nên thường thường không có gì lạ, cũng không có bất kỳ cái gì gì tượng hiện di chuyển. Thế nhưng là tại cái không gian này, Dương Hằng cơ hồ có thể nói là thiên đạo, bằng vào chính mình đối cái không gian này nắm giữ. Dương Hằng cảm giác đến trước mắt chương này quyển trục thần thánh không gì sánh được, liền liền là chính mình cái này không gian chi chủ. Đối mặt quyển trục này thời điểm cũng cảm giác đến muốn thấp hắn một đầu. Bất quá quyển trục này thật giống đối với mình phi thường thân cận. Cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vì thế này mới khiến Dương Hằng thở ra một hơi. Sau đó Dương Hằng dò xét tính đưa tay ra. Cái kia quyển trục. Dĩ nhiên là theo tâm ý của hắn ngoan ngoãn rơi vào Dương Hằng trong tay. Tại quyển trục này vào tay một nháy mắt. Dương Hằng liền hiểu. quyển trục này rốt cuộc là thứ gì? Nguyên Lai hắn không phải bên cạnh, chính là cái kia phong thần bảng. Kiện bảo bối này nguyên lai vẫn là từ Ngọc Đế trưởng khống. Hiện tại không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà thoát ly Ngọc Đế trong lòng bàn tay, rơi vào trước mặt mình. Dương Hằng nhíu mày một cái. Bất quá rất nhanh liền giãn ra. Hắn hiện tại cũng mặc kệ thứ này trước đó là ai. Nếu đến chính mình trong tay, đó chính là chính mình pháp bảo. vì thế dương hằng nhẹ nhàng đưa tay ra, hướng về phía tư không bày một cái, lập tức liền có một đạo quy tắc từ tư không bên trong rơi xuống, rơi vào cái này phong thần bảng bên trong, cái kia phong thần bảng run rẩy một cái, trong đó có một cỗ như có như không ý chí, bị quy tắc chậm rãi dìm ngập, dương hằng khẽ cười một cái, tiếp đó vuốt ve cái này phong thần bảng tiếp lấy nhìn nhìn đại điện ở ngoài những thần thánh kia theo dương hằng ý chí nắm phong thần bảng lại lần nữa bắt đầu run run ngay sau đó thoát ly dương hằng trong lòng bàn tay treo ở lăng tiêu bảo điện trên không sau đó cái này phong thần bảng tạo nên một trận chấn quy tắc chỉ là trong nháy mắt liền già quét toàn bộ bầu trời Ngay sau đó liền có từng đạo mịt mờ quy tắc ở trong hư không sinh ra sau đó. Rơi vào kia từng cái thần thánh thân thể bên trong. Những cái kia vốn là bị vây ở địa phương. Muốn lập tức rời đi thần thánh. Hiện tại cũng cảm giác đến không thích hợp. Bọn họ cảm giác đến chính mình thần hồn thật sống đã có chút bất ổn. Muốn từ bọn họ thần chi thân thể bên trong nhảy ra. Những này thần chi nhìn nhau. Cuối cùng không tự chủ được thở dài. Loại cảm giác này bọn họ trước đó cũng từng có. Cái này là phong thần bảng muốn từ bọn họ trong linh hồn triệu hồi ra một tia thần hồn. Bám vào phong thần bảng lên. Đối với phong thần bảng cái này gì bảo. Bọn họ căn bản là không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Cuối cùng chỉ có thể là buông ra chính mình đối thần hồn khống chế. Quả nhiên liền tại bọn hắn buông ra khống chế một nháy mắt. Bọn họ thần hồn liền bay ra thân thể. Bất quá cái này bay ra thần thể thần hồn cũng không có hướng phong thần bảng quăng đi. Mà là bọn hắn cảm giác đến một tia đau đớn. Ngay sau đó liền có một tia thần hồn bị rút ra. Mà những này bị rút ra thần hồn liền cùng nhu yến về tổ một dạng. Giống như phong thần bảng rơi đi. Ngay sau đó cái kia phong thần bảng liền phóng ra ánh sáng. Tại nó phía trên hiện ra đủ loại thần chi danh tự cùng quan chức. Sau đó cái này phong thần bảng thu liếm quang mang. Một lần nữa rơi. Về tới Dương Hằng trong tay. Dương Hằng ôm phong thần bảng. Nhìn nhìn phía dưới những cái kia thần chi thần hồn. Nhẹ nhàng vung tay lên. Những cái kia đã thoát ly thần chi thân thể thần hồn. Hiện tại liền do lấy Dương Hằng mệnh lệnh một lần nữa trở lại bản vị. Hiện tại những này thần chi xem như thành thật Bọn họ nguyên một đám thu xếp y phục sau đó Nguyên một đám tiến nhập lăng tiêu bảo điện Tại cách này sau đó Những người này đều quỳ dạp xuống bảo điện bên trên Hướng dương hằng sưng hạ Dương hằng cái kia giống như nước đọng một dạng tâm thần Hiện tại rốt cuộc có rồi một tia gần sóng Hắn qua nhiều năm như vậy tại gì giới dốc sức làm Làm là cái gì còn không phải là vì giờ khắc này hiện tại hắn suốt cuộc thực hiện chính mình nguyện vọng thành tựu thần thánh cùng trời đồng thọ cùng mà không già bất quá ngay tại dương hằng vừa vặn đã thả lỏng một chút cái kia tại quá sâu thời không bên trong liền có một cố cường đại ý chí đột nhiên xuất hiện cố ý chí này vừa xuất hiện lập tức liền cảm ứng được dương hằng vị trí Ngay sau đó một cái thuấn di liền đi tới Dương Hằng sở tại không gian. Mà những cái kia đang theo bái Dương Hằng từng cái thần chi. Rõ ràng cũng đối cố ý chí này hết sức quen thuộc. Hiện tại bọn hắn cả đám đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Rõ ràng là đối cố ý chí này xuất hiện ở đây. Cảm giác đến không thể tưởng tượng. Cố ý chí này vừa vặn vừa xuất hiện tại cái không gian này. Toàn bộ không gian liền bắt đầu chấn động. Hắn chỗ phóng xuất quy tắc muốn xâm nhập không gian này Cướp đoạt không gian này quyền khống chế Mà lại cách này thần chi lực lượng phi thường cường đại Chỉ là mấy hơi thở công phu Liền đã khống chế hơn phân nửa quy tắc Mà ngồi ở lăng tiêu bảo điện bên trên dương hằng, Đối với bất thình lình công kích cũng nháo đến có chút chẳng biết tại sao Bất quá hắn rất nhanh liền thanh tỉnh Tới không quản tới là người nào Nếu muốn cướp đoạt chính mình không gian, như thế hắn liền muốn trả giá đắt. Chỉ thấy được Dương Hằng, từ trong ngực sờ mó, liền móc ra chuôi này ngọc như ý. Chuôi này ngọc như ý theo Dương Hằng thành tựu. Thần thánh đẳng cấp cũng tới thăng lên rất nhiều. Hơn nữa cái không gian này cơ hồ có thể nói là Dương Hằng mở ra. Cho nên ở chỗ này cái này ngọc như ý có thể thi triển cường đại nhất thần lực. Chỉ thấy được Dương Hằng hỏi giống như cái này ngọc như ý thổi khẩu khí. Ngay sau đó liền đem hắn vứt ra ngoài. Chuôi này ngọc như ý vừa rời đi. Dương Hằng tay liền biến thành một đầu dao long. Cái này giao long tại lăng tiêu bảo điện bên trên xoay một cái. Liền bay ra bảo điện. Thẳng đến cái kia trong hư không ý chí. Cái kia trong hư không thần thánh đối với bay tới thần long nhìn cũng không nhìn. Chỉ là nhẹ nhàng khẽ động niệm. liền có một cỗ lực lượng từ trên người hắn phát ra, đánh vào cái kia thần long bên trên. Cái kia thần long phát ra một tiếng kêu rên. ngay sau đó liền rơi vào bụi trần. Ngồi tại Lăng Tiêu Bảo điện bên trên dương hằng. Lúc này hắn ý thức đã phân bố toàn bộ không gian. Vì thế mặc dù nói không có tận mắt thấy, thế nhưng đối trong hư không phát sinh hết thảy lại là thấy rõ. Ngọc như ý hóa thành thần long bị ý chí đó đánh tan. Dương Hằng liền rõ ràng tên trước mắt này không thể coi thường. Càng thêm quan trọng là Dương Hằng. Cảm giác đến có nồng đậm cảm giác nguy cơ xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Hằng cắn răng. Nhấu nhấu mày. Sau đó hướng phía dưới một bên Chư thiên thần thánh nhìn lại. Những cái kia thần chi bị Dương Hằng xem đến có chút lạnh. Bọn họ cho rằng Dương Hằng muốn mệnh lệnh bọn họ đi xuất chiến. Thế nhưng là Dương Hằng chỉ là nhìn về phía trong đám người cái kia ba vị nữ tiên. Ngay sau đó, Dương Hằng vấy vấy tay. Cái kia nữ tiên trong ngực liền có một chút kim quang chớp động. Trong đó một cái nữ tiên phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kêu. Muốn vươn tay đè lại cái kia kim quang. Thế nhưng là cái kia kim quang bây giờ lại không khỏi nàng chiêu hô. Trực tiếp liền bay ra nàng trong ngực Hướng Dương Hằng rơi đi Dương Hằng nhẹ nhàng vừa tiếp xúc với Liền có một thanh màu vàng kim cái kéo xuất hiện ở Dương Hằng trước mặt Nguyên lai like cái thanh này cái kéo không phải bên cạnh Chính là cái kia kim giao tiến Dương Hằng kéo lấy kim giao tiến nhẹ nhàng mà sờ sờ sau đó Nhìn về phía trong hư không Cái kia còn đang không ngừng gặm nhấm hắn không gian thần thánh ý chí tiếp lấy dương hằng mỉm cười liền đem kim sao tiễn vứt ra ngoài cái thanh kia cái kéo bay khỏi dương hằng trong lòng bàn tay liền bay về phía hư không bên trong ngay sau đó liền hóa thành hai đầu kim long cách này hai đầu kim long lẫn nhau quấn quanh ngay sau đó thả ánh sáng từ trên bầu trời rơi xuống hướng về kia cố ý chí xoắn đi ý chí đó đối với bay tới kim sao cắt cũng có chút đụng xui xẻo, vì thế hắn chỉ có thể là hướng bên cạnh tránh đi, bất quá cái này kim giao tiến lời hại, vô luận cố ý chí này thế nào trốn tránh, đều tại kim giao tiến bên trong phạm vi công kích, trừ phi cố ý chí này rời đi dương hằng không gian, nếu không mà nói hắn liền trốn không thoát kim giao cắt một kích. Thế nhưng là cố ý chí này đi tới dương hằng không gian, Làm liền là cướp đoạt cái này có sắn thiên cung Lúc này nếu là hắn rời đi rồi cái không gian này Sau đó liền rốt cuộc không có cơ hội tranh giành chương này bảo tỏa Vì thế cố ý chí này đơn giản chỉ cần cắn răng thả ra một đảo kim quang Đảo này kim quang vừa rời đi cố ý chí này Liền hóa thành một mặt màu trắng bạc tấm gương Tấm gương này thả ra từng đảo bạc quang Hướng bầu trời trung kim sao cắt đánh tới Bất quá tấm gương này rõ ràng không phải sát phạt chí bảo Vì vậy đối với rơi xuống kim giao tiến chỉ là cản trở một cái. Ngay sau đó liền hóa thành từng đảo ngôi sao. Tản mát tại toàn bộ không gian chi bên trong. Cái kia ý chí đối mặt đã rơi xuống kim giao tiến. Bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Muốn phóng ra chính mình thần thông. Đem kim giao cắt ngăn tại giữa không trung. Bất quá cuối cùng vẫn là bị kim dao cắt hai đầu kim long chỗ xoắn lấy Mà tại trong đại điện dương hằng nhẹ nhàng cười một tiếng liền muốn lại dùng pháp lực đem cái ý chí này hoàn toàn rào sát Ngay lúc này Tại vô tận thời không chiều không gian bên trong Có một cái ký vô cùng to lớn Lại tiểu vô song điểm sáng Không ngừng chớp động Cái điểm sáng này phi thường mâu thuẫn Ký đại lại nhỏ Ký sáng lên liền ám. đát là thực thể lại là hư vô. Theo cái điểm sáng này không ngừng chớp động. Có một cố ý chí vượt qua vô số vị diện. Rơi vào Dương Hằng trong tâm thần. Lưu hắn một cách mạng. Ta tự có xử trí. Dương Hằng chỉ là trong nháy mắt liền hiểu cố ý chí này là ai. Hắn không phải người khác. Chính là cái kia hồng quân lão tổ. Đối với vị này lão tổ tung ý tứ. Dương Hằng cũng không dám có bất kỳ cái gì vi phạm Vì thế hắn vấy tay Cái kia kim sao tiến liền thoát ly cái kia cố ý chí Một lần nữa trở về đến Dương Hằng trong tay Cái kia vừa mới thoát ly từ kết ý chí Hiện tại cũng hiện ra thân hình Chỉ thấy được hắn người mặc cẩu long áo bào Đầu đội mũ miệng Không phải người khác Chính là vậy trước kia thiên cung chi chủ ngọc hoàng thượng đế Vị này chí tôn trước kia một mực tiềm ẩm tại thời không chỗ sâu. Lần này Dương Hằng thành tựu Thiên Tiên, cướp đoạt vị diện này chí tôn chi vị, như thế tiếp xuống cái khác thần thánh vẫn cứ có thể giống như trước kia một dạng trở thành Dương Hằng thuộc hạ, tự nhiên có thể lại hưởng thụ cái kia vô biên tuế nguyệt. Thế nhưng là hắn vị này chí tôn lại không đồng dạng. Chẳng lẽ Dương Hằng thật đúng là có thể đem ngai vàng tặng cho hắn? Vì thế vì cái này một chút hy vọng sống Vị này chí tôn mà không thể không Tại Dương Hằng lập tức liền muốn thành tựu chư thiên tri chủ thời điểm Xuất hiện tại Dương Hằng không gian bên trong cướp đoạt vị diện này Nếu thật là để cho hắn thành công Dương Hằng cuối cùng cũng không thể không vấn lạc Mà hắn vị này trước đó chí tôn Liền có thể một lần nữa bằng vào cái này mới sinh không gian Lại một lần nữa thành tựu cách kia ngọc hoàng thượng đế. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 25. mươi 699 xóa bỏ tương lai. Đáng tiếc hắn nghĩ là tốt. Nhưng là vẫn tới chậm một bước. Để cho Dương Hằng dùng phong thần bảng khống chế được chư thiên thần thánh. Thông qua phong thần bảng. Dương Hằng lại có thể mượn nhờ chư thiên thần thánh pháp lực cùng pháp bảo. Này mới khiến vị này trí tôn ăn rồi đau khổ. Nếu như không phải hồng quân lão tổ mở miệng ngăn cản Chỉ sợ hắn thần hồn cùng quy tắc liền muốn dung hóa đến trong vũ trụ Tại cách này sau đó Dương Hằng không gian chi bên trong xuất hiện một đầu sáng tỏ thông đạo Lối đi này có gì thường lực hấp dẫn Chỉ là chiếu xạ cái kia trí tôn Một cách liền đem hắn hút tới trong thông đạo Tiêu thất tại Dương Hằng trước mắt Dương Hằng nhìn thấy vị này trí tôn chạy Thế nhưng là hắn trong lòng vẫn là chiếu nặng. Giống như là rơi một khỏa giống như hòn đá. Cái này Ngọc Hoàng Thượng Đế năm đó thế nhưng là Hồng Quân Lão Tổ Đồng Nhi. Lần này bị Hồng Quân Lão Tổ cứu. Dương Hằng không có trảm thảo trừ căn. Tương lai có lẽ lại còn lưu lại cho mình phiền phức. Ngay tại Dương Hằng suy đi nghĩ lại. Lo lắng trọng trọng. Lúc này tại vô tận vị diện bên trong. lại có một đạo quang mang chớp động cái này quang mang chỉ là trong chớp mắt liền đi tới dương hằng không gian chi bên trong chỉ thấy được đầu hắn mang bộ đề quan tay trái cầm thiền trưởng tay phải cầm tràng hạt từng bước một hướng dương hằng đến lăng tiêu bảo điện đi tới tại bên ngoài những cái kia thiên binh thiên tướng gặp đến đây người đi tới cũng không có ngăn cản ngược lại là nguyên một đám cúi thấp đầu Chắp tay trước ngực hướng vị này hòa thượng hành lễ. Cứ như vậy vị này hòa thượng. nghênh ngang đi vào lăng tiêu bảo điện. Tại bảo điện bên trong. Cái kia vô số thần thánh nhìn thấy cái này hòa thượng vậy mà như thế cuồng vọng tự đại. Cũng dám đang tái sinh thượng đế trước mặt. Dạng này thất lễ. Đối với vị này hòa thượng. Có vài người thật đúng là nhận biết. Hắn không phải người khác. Chính là cái kia Phật giáo Quang Minh Bồ Tát. Vị này Quang Minh Bồ Tát lời đồn bên trong. liền là tại cái này dì giới thành tựu Bồ Tát Chi Tôn. Hắn cùng cái này dì giới có quá sâu ngọn nguồn. Hiện tại bảo điện bên trong ngồi vị kia vậy mà vượt lên trước hắn một bước. Chấp trưởng cái này dì giới thiên cung. Nghĩ đến vị này Bồ Tát trong lòng không phấn. Cho nên lúc này mới chạy tới. Lần này còn có kịch hay nhìn. Mới vừa đi một vị Ngọc Hoàng Thượng Đế Lại tới một cái quang minh Bồ Tát Lần này ngược lại muốn xem xem ngồi tại cạnh trên vị kia xử trí như thế nào Phải biết đừng nhìn cái kia Ngọc Hoàng Thượng Đế thật giống đứng sau lưng Hồng Quân Lão Tổ Kỳ thực Hồng Quân Lão Tổ tâm tính lạnh nhạt Cho tới bây giờ liền không đem những này sự tình để ở trong lòng Cho nên nói Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là chỉ huy một mình Thế nhưng là quang minh Bồ Tát lại không đồng dạng. Sau lưng của hắn thế nhưng là đứng thẳng hai vị cao cấp nhất đại nhân vật. Mà trong đó một vị đại nhân vật. Lại là lấy bao che khuyết điểm nghe tiếng. Dương Hằng nếu là dám đối vị này quang minh Bồ Tát động tay chân. Chỉ sợ sau lưng vị đại nhân vật kia sẽ không bỏ qua hắn. liền là vị đại nhân vật kia kiêng kỳ Dương Hằng chấp trưởng thiên cung. Không thể hạ tử thủ. Cuối cùng cũng sẽ để cho hắn nháo đến mặt mày xám xịt. Tại chư vị thần thánh trước mặt ném đi mặt mũi. Mọi người ở đây chuẩn bị đứng ở nơi đó xem kịp thời điểm. Vị này quang minh Bồ Tát đi tới trên đại điện. Cũng không có giống cái khác thần thánh dạng kia hướng Dương Hằng quỳ lại. Chỉ là khẽ gật đầu một cái. Mà Dương Hằng cũng đứng dậy. Hướng về phía vị này quang minh Bồ Tát nhẹ gật đầu. Quang Minh Bồ Tát mặt bên trên mỉm cười Chắp tay trước ngực Trong miệng nói ra Đạo hữu thời gian dài không gặp Đát lâu không gặp Dương Hằng cũng nhẹ nhàng cười một tiếng Hai người chúng ta Hà tất khách sáo Dương Hằng nói xong câu đó sau đó Liền một lần nữa làm trở về bảo tỏa bên trên Sau đó sắc mặt lại lần nữa trở nên nghiêm túc lên Đúng lúc này Trên bầu trời đột nhiên có thêm một cố màu vàng khí thể. Cố này khí thể từ trên trời ráng xuống. Thẳng lập tức liền tràn vào lăng tiêu bảo điện. Sau đó phân biệt chui vào Dương Hằng cùng Quang Minh Bồ Tát trong cơ thể. Dương Hằng hiện tại đã thành tựu thiên địa chi tôn. Cho nên cố này khí thể chẳng qua là ở trong cơ thể hắn ẩm núp xuống tới. Cũng không có cái gì gì tưởng. Thế nhưng là Quang Minh Bồ Tát nơi đó lại khác. Chỉ thấy được cái kia màu vàng khí thể Vừa vặn bay vọt vào đến quang minh Bồ Tát bên trong thân thể Cái kia quang minh Bồ Tát thân thể liền bắt đầu mãnh liệt bành trướng Sau đó Thân thể của hắn bề ngoài ra thịt cũng bắt đầu biến thành kim hoàng sắc Cái này thời gian minh Bồ Tát thật sống cũng ý thức được cái gì Hắn đoan đoan chính chính ngồi ở trên mặt đất sau đó Một tay chỉ trời thiên một tay chỉ đất Thiên thượng địa hạ Duy ngã độc tôn. Hắn vừa vặn nói xong câu đó. Toàn bộ thân thể lại một lần nữa bành trướng. Biến thành trượng nhị kim thân. Đồng thời thân thể của hắn bên trên. Thả ra vô lượng vô tận quang mang. Những ánh sáng này. Chỉ là trong nháy mắt. Liền đem toàn bộ thiên cung toàn bộ chiếu sáng. Tại phía dưới thần thánh hiện tại cũng đã xem trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới lại có một vị Bồ Tát. Sườn sốt tại thiên trước mặt Vượt qua cái kia cực kỳ trọng yếu một bước thành tựu Phật Đà Chi Thân Đừng nhìn cách này nho nhỏ một bước Đối với người tu hành tới nói lại là chân trời góc biển Bước ra một bước này liền có thể thành tựu Kim Tiên Từ đó về sau cùng trời Đồng Thọ Cùng Nhật Nguyệt Đồng Huy Nam Mô Quang Minh Phủ Độ Phật Nói xong câu đó sau đó Vị này Phật tổ cũng không nói lên lời xoay người sang chỗ khác liền rời đi lăng tiêu bảo điện. Sau đó, lại hướng ở ngoài bước ra một bước liền rời đi thiên đình. Mà ngồi ở bảo tỏa bên trên dương hằng Thông qua hắn cùng quang minh Phật liên hệ. Đã cảm giác được một cỗ lực lượng ngay tại không ngừng vượt qua thời gian cùng không gian rơi vào đến thân thể của mình bên trong. Chỉ cần là dương hằng khẽ động niệm. liền có thể hoàn toàn mượn dùng quang minh Phật Phật Pháp lực lượng. Bất quá Dương Hằng mặc dù trong lòng cao hứng. Thế nhưng trên mặt lại không hiện. Mặc dù nói quang minh Phật là Dương Hằng phân thân cái này sự tỉnh. Tại mấy vị kia đỉnh tiêm đại lão trong mắt không có cái gì bí mật. Bất quá trước mắt những này thần thánh lại không biết nha. Chỉ cần là bí mật này không truyền ra. Hắn liền có thể bằng vào cái này phân thân mọi việc đều thuận lợi. Một mực nắm trong tay cái này dị giới thiên đình. Bất quá. Dương Hằng cũng không phải không có nỗi lo về sau. Đó chính là theo tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nhân loại ý nghĩ càng ngày càng giải phóng. Dị giới chỉ sợ cuối cùng cũng tránh không được muốn cùng địa cầu vị diện một dạng tiến nhập mạc pháp thời kỳ. Mặc dù cái này thời gian còn có rất nhiều. Thế nhưng Dương Hằng lại không thể không cố vì hắn. Cũng không muốn chính mình cũng xem như Ngọc Hoàng Thượng Đế một dạng trở thành chó nhà có tăng. Vì thế Dương Hằng giơ tay lên. Vận chuyển chính mình pháp lực. Đồng thời câu thông đã chẳng biết đi đâu quang minh Phật. Tất cả lực lượng toàn bộ tập trung đến cái kia trên ngón tay. Phía dưới chư thiên thần thánh nhìn xem Dương Hằng tụ tập được cường đại như vậy lực lượng. Cũng không biết hắn muốn làm gì. Mà Dương Hằng dùng hết lực lượng. hướng trong thư không một điểm trong thư không này cũng không có phát sinh kịch liệt ba động cái kia dương hằng lực lượng tựa như là mực nước tiến nhập trong nước một dạng rất nhanh liền bị pha loãng sạch gọn bất quá dương hằng cũng không hề từ bỏ vẫn cứ tại cổ đem hết toàn lực muốn dùng chính mình lực lượng can thiệp thiên đạo vận hành nguyên lai dương hằng cái này là muốn dựa vào sức một mình cải biến cái này gì giới quy tắc Để cho cái này gì giới từ nay về sau rốt cuộc cùng khoa học vô duyên Mặc dù nói làm như thế Đối với gì giới bách tính tới nói là thật to tổn thất Thế nhưng đối với Dương Hằng thành tựu thần tiên người mà nói Lại là đại phúc báo Vì thế Một mực đang vị diện chỗ sâu Quan sát đến Dương Hằng các vị đại la Hôm nay nhìn thấy Dương Hằng một màn này Khói miệng cũng không khỏi tự chủ lộ ra nụ cười. Bất quá bọn hắn bởi vì thân phận nguyên nhân. Cũng không thể xuất thủ tương trợ. Thế nhưng là quy củ là chết. Người là sống. Mặc dù bọn họ không thể tự mình xuất thủ. Thế nhưng các nàng đồ tử đồ tôn thế nhưng là rất nhiều. Vì thế mấy vị này đại la kim tiên nhìn nhau cái này sau đó đều nhắm mắt lại. Chỉ là trong nháy mắt. bọn họ ý niệm liền xuyên qua vô số không gian cùng thời gian rơi xuống từng cách thời không đồ tử đồ tôn trên thân liền liền lăng tiêu bảo điện bên trên những ngày thần thánh cũng tiếp đến mấy vị này đỉnh tiêm đại lão truyền thừa ý niệm những ngày thần thánh đầu tiên là giật mình sau đó liền trên mặt lộ ra vui mừng sau đó bọn họ nguyên một đám ngồi xiếp bằng đều bắt pháp quyết chỉ thấy được Một cỗ quy tắc trên người bọn hắn hiện hiện. Những này quy tắc tản ra phát đến trên bầu trời. liền hóa thành một thể. Sau đó chậm rãi hóa thành một điểm sáng. Cái này điểm sáng là chư thiên thần thánh toàn bộ quy tắc cùng tâm niệm hợp thành. Chỉ thấy được hắn chỉ là lói lên một cái. liền vượt qua thời không cùng không gian. Theo dương hằng thần thông phát lực. Lập tức liền xuyên vào đến hư không bên trong. Nhận được cố lực lượng này ra chỉ Dương Hằng pháp lực. Rốt cuộc có thể theo sát cái này điểm sáng tiến vào một cái hư vô liền phong phú không gian chi bên trong. Mặc dù Dương Hằng chỉ là nhìn thoáng qua. Thế nhưng hắn nhưng thật giống như thấy được vô tận tương lai. Những này tương lai là từ vô số cái có thể chỗ tạo thành. Đủ loại kỳ ngộ cất ở đây trong đó. Dương Hằng chỉ là nhìn cái nhìn này đã cảm thấy đầu choáng váng mắt chướng. Đồng thời cảm giác đến chính mình thần hồn cũng muốn dung hóa đến cái này vô tận quá khứ. Tương lai bên trong. May mắn Dương Hằng vẫn còn có chút tỉnh táo. Biết mình nếu là lại không ra tay. Chỉ sợ cũng muốn thật dung nhập vào cái này thiên đạo bên trong. Vì thế Dương Hằng cắn chặt hàm răng. Đưa tay trái ra. Hướng về tương lai vô số có thể bên trong một bộ phận lau đi. Tại cái này thiên đạo bên trong. Có một bộ phận vậy mà xuất hiện gì dạng run run. Cố này run run cũng không có ngăn cản Dương Hằng. Ngược lại là đem Dương Hằng pháp lực. Dung nhập vào quy tắc bên trên. Hướng về kia khoa học kỹ thuật tương lai xóa bỏ mà đi. Ngay sau đó toàn bộ thiên đạo liền bắt đầu chấn động. Cái kia khoa học kỹ thuật hướng tương lai chậm rãi mơ hồ cuối cùng biến mất. Làm xong tất cả những thứ này sau đó. Dương Hằng cảm giác đến chính mình thần hồn càng phát ra u ám Hắn không dám thất lễ Vội vàng muốn lui ra nơi này không gian Thế nhưng là đây chính là thiên đạo chỗ sâu Dương Hằng mặc dù nói đã thành tựu phương thế giới này thượng đế Thế nhưng tại thiên đạo bên dưới vẫn là sâu kiến Vì thế hắn bây giờ muốn lùi cũng lùi không ra Chỉ có thể nhìn thân thể của mình trầm rãi dung hóa Mặc dù nói rõ lý lẽ trí nói cho Dương Hằng Loại này dung hóa đối với mình tới nói là tổn hao nhiều hại Thế nhưng là không biết vì cái gì Theo thân thể dung nhập thiên đạo Dương Hằng lại cảm giác đến một cỗ từ chỗ không có vui vẻ liền cùng là một lần nữa trở lại mấu thân trong lồng ngực một dạng Cỗ này vui vẻ cảm giác áp chế Dương Hằng lý tính Để cho hắn tâm thần chậm rãi trầm tính lại Ngay tại Dương Hằng một điểm cuối cùng ý nghĩ bên trên liền muốn trầm luôn thời điểm Lại có một cố quy tắc mang theo trụ Dương Hằng ý nghĩ Tiếp đó sẽ mở một cái lỗ tử đem Dương Hằng đẩy ra thiên đạo không gian Đợi đến Dương Hằng mở mắt lần nữa thời điểm Phát hiện hắn đã một lần nữa về tới lăng tiêu bảo điện bên trên Thân thể đang ngồi ở cái kia bảo tỏa bên trên Mà trên đại điện cách khác thần thánh Hiện tại đứng tại phía dưới Dùng sùng kính ánh mắt nhìn xem Dương Hằng. Nếu như là vừa bắt đầu thời điểm. Bọn họ chẳng qua là bức bách tại phong thần bảng uy lực. Cái này mới miễn cưỡng thần phục Dương Hằng lời nói. Như vậy hiện tại bọn họ liền là từ trong đáy lòng công nhận Dương Hằng vị này Thượng Đế. Phải biết Dương Hằng chẳng qua là vừa vặn nhận được thiên đạo tán thành trở thành Thượng Đế. Vào lúc này mặc dù hắn cùng thiên đạo kết nối nhất là chặt chẽ. Thế nhưng hắn pháp lực lại phi thường mỏng manh. liền bằng vào cái này chút sức mọn. Hắn vậy mà muốn xuyên tạc lịch sử. Quan trọng hơn là còn để cho hắn thành công. Chỉ bằng điểm này đối với chư vị thần thánh tới nói. Dương Hằng liền là bọn họ đại an nhân. Bọn họ cũng thiếu Dương Hằng vô cùng vô tận nhân quả. Chỉ cần là cái này nhân quả không bị trả hết nợ. Bọn họ những người này cho dù là thoát ly phong thần bảng. Cũng vĩnh viễn là không cách nào phản kháng Dương Hằng. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 25. chương 700 ly áp Bồ Tát. Dương Hằng giã rời dơ lên tay phải lắc lắc. Các vị thần thánh. Đều quy bản vị. Theo Dương Hằng một tiếng phân phó. Tại phía dưới chư vị thần thánh đều đứng dậy sau đó. Hóa thành đạo đạo Kim Quang. Rời đi rồi lăng tiêu bảo điện. Nếu như vào lúc này tại gì giới trên mặt đất xem bầu trời lời nói, liền sẽ phát hiện bầu trời bên trong lớp lói từng đảo quang mang. Theo những ánh sáng này tiêu thất, tại cái này trên bầu trời xuất hiện một chút trước đó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngôi sao. Những này ngôi sao nguyên một đám bắt đầu tỏa ra ánh sáng, hướng về gì giới lần thứ nhất lói lên bọn họ ánh sáng, mà những cái kia tu đạo nhân sĩ là mẫn cảm nhất. bọn họ trực tiếp đuổi tới những ánh sáng này một dung nhập vào cái này gì giới liền đưa tới đều địa linh khí bộc phát mà trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa pháp lực cùng linh khí cũng bắt đầu xuất hiện linh cơ bởi vì cố này linh cơ xuất hiện trong cơ thể của bọn họ vốn là âm u đầy tử khí pháp lực bây giờ trở nên linh hoạt rất nhiều đặc biệt là có một hai vị thành tựu mà tiên nhân sĩ Bọn họ càng thêm mẫn cảm. Chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên một đạo cửa lớn. Bọn họ chỉ cần là lại hướng nhảy tới mấy bước liền có thể vượt qua môn hàm này. Tiến nhập một cách khác không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Ngoại trừ những người này bên ngoài. Còn có một cách địa phương. Theo linh khí này bộc phát cũng bắt đầu chấn động mãnh liệt lên. Đó chính là khai phong thành ở ngoài một tòa núi cao. Tòa này núi cao cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là mấy năm trước đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nghe nói phía dưới đè ép vài cái yêu quái, mà bây giờ tòa này núi cao cũng bắt đầu chấn động. Tựa như là thật có yêu quái tại phía dưới làm loạn, muốn đẩy ra đại sơn thoát khốn mà ra. Cũng chính là ở thời điểm này, có một cái màu trắng thủ trưởng từ hư không bên ngoài sinh tiến đến. Trực tiếp liền đặt ở cái kia trên núi cao. Vốn là đã bắt đầu lay động núi cao. Theo cái này thủ trưởng chấn áp. Lại một lần nữa bình tĩnh lại. Mà cái kia thủ trưởng tại núi cao yên lặng sau đó. Cũng không có lập tức triệt hồi mà là dùng móng tay. Ở trong đó ngón cái bên trên vẽ một cái. Ngay sau đó liền có một chút kim sắc huyết dịch từ cái kia trên ngón tay chảy xuống. Dung nhập vào cái này trên núi cao. Theo điểm ấy huyết dịch dung nhập, lân cận linh khí bắt đầu mãnh liệt bảo phát, cùng một chỗ hướng bên này tụ tập mà tới. Bất quá những linh khí này cũng không thể cung cấp người tu luyện, mà là tạo thành một cỗ sát phạt chi khí, không ngừng làm hao mòn lấy đại sơn phía dưới mười mấy cỗ linh cơ. Đối với thế gian hết thảy, Dương Hằng ngồi tại lăng tiêu bảo điện bên trên, lại có thể động như thấu suốt. Vừa rồi cái kia màu trắng thủ trưởng Cũng là Dương Hằng động niệm trao đổi đa cách khai thiên triều Hướng Tây mà đi quang minh Phật Từ hắn xuất thủ Vừa rồi trấn áp Đại Sơn phía dưới bảo động Phải biết Đại Sơn phía dưới đè ép đây đều là các môn các phái cao cấp nhất nhân vật Đều là thành tựu địa tiên đại năng Nếu quả thật thả bọn họ ra tới Một lần nữa trở lại môn phái bên trong Đối với Dương Hằng Đối với Đại Tống Triều Đình đều là thật to bất lợi. Vì thế Dương Hằng lúc này mới xuất thủ. Chấn áp lại tòa này núi cao. Để cho những này bởi vì linh khí bạo động. Vừa vặn có rồi một tia thoát khốn có thể tắc vị đại năng. Một lần nữa bị chấn áp đi xuống. Dương Hằng làm như vậy. Cũng coi là cho mình hậu thí. Lưu lại cuối cùng thiện quả. Tại cách này sau đó. Dương Hằng liền nhắm mắt lại không nhìn nữa thế gian sự tình Như vậy nhoáng lên Thiên đình liền đi qua Hơn 10 ngày công phu Cách này một thiên đột không sai thái bà Kim Tinh đến báo Khởi bẩm mẹ hạ Phương này thế giới âm tào địa phủ không phục vương hóa Cùng các vị thiên nhân có nhiều xung đột Dương Hằng nhíu nhíu mày Hắn nhận được thiên thư phong thần bảng chấp trường thiên đình Thế nhưng đối với địa giới lại không có biện pháp gì tốt Rốt cuộc cái này âm tàu địa phủ cũng không phải là dương hằng chỗ biến đổi mà đến Mà là phương thế giới này trải qua bao nhiêu năm dài rằng giặc biến đổi Lúc này mới hình thành Bất quá bằng vào thiên đình thực lực bây giờ Nếu muốn trấn áp cái kia âm tàu địa phủ cũng bất quá là tiện tay mà thôi Thế nhưng là dương hằng cũng không muốn đem cố này thực lực tiêu diệt Rốt cuộc bọn họ tồn tại vô số tuế nguyện Bọn họ thế lực đã xâm nhập đến gian phòng từng cái phương diện Nếu là cứ như vậy tiêu diệt Thật là có chút đáng tiếc Vì thế Dương Hằng lại lần nữa động tâm niệm Theo Dương Hằng cách này khẽ động niệm Toàn bộ thế giới thiên đạo hiện ra tại Dương Hằng trước mặt Nguyên lai lần trước Dương Hằng cưỡng ép tiến nhập thiên đạo không gian Sửa chữa lịch sử tương lai Mặc dù nói cho Dương Hằng đến thần hồn tạo thành cực lớn tổn thương Cuối cùng nếu không phải này thiên đạo bên trong ẩm náu một thế lực đem hắn đưa ra đến Chỉ sợ Dương Hằng liền muốn dung hóa đến thiên đạo bên trong Thế nhưng là chính là bởi vì có cố này kiếp nạn Dương Hằng tại ra tới thời điểm Thân thể thần hồn cũng cùng thiên đạo có rồi tiêm nhiễm Hiện tại Dương Hằng có thể tùy thời tùy chỗ Dung nhập vào cách này thiên địa bên trong mượn dùng thiên đạo lực lượng xử lý một chút phổ thông thần thánh không cách nào làm được sự tình. mặc dù nói hắn không cách nào giống như mấy vị kia đại năng một dạng vô hạn mượn dùng thiên đạo lực lượng. thế nhưng ngoại trừ mấy vị kia đại năng. hiện tại dương hằng chỉ sợ cũng là đứng tại cao cấp nhất người bên trên vật. hiện tại dương hằng liền là trao đổi thiên đạo lực lượng. chỉ là trong nháy mắt liền đi tới tây phương địa giới. Ở chỗ này có một chỗ vừa vặn hoàn thành linh sơn Trên núi có một vị Phật tổ ngay tại làm phổ thiên tín đồ truyền thụ Phật Pháp Đột nhiên Phật tổ đình chỉ giảng Pháp Mặt mang mỉm cười Nhìn xem ngồi bên cạnh ly áp đầu đà Người cơ duyên đến Cái kia ly áp đầu đà chẳng qua là giật mình Tiếp đó không biết thế nào Đột nhiên liền hiểu Phật tổ ý tứ Trên mặt hắn đầu tiên là giật mình tiếp đó liền trầm mặt xuống, quang minh phật nhìn xem ly áp đầu đà do dự hình dạng, thở dài một hơi, đứa ngốc, tức là thiên đạo ban thường, ngươi nào dám chối từ, Ly áp đầu đà thở dài một hơi, đứng dậy đi tới phật tổ trước mặt, sau đó hắn ngồi xếp bằng, trong miệng phát đại hoành nguyện, đã hết địa ngục chi áp, không thành phật đà, lục đạo chư sinh, Không thành thiên nhân. Không thành Phật Đà. Chư thiên thế giới. phàm vào lục đạo người. Như không nghe thấy ta tên. Không thành Phật Đà. Theo mấy cái này lời thề phát xong. Thiên đạo lập tức có cảm giác. Ngay sau đó liền hạ xuống một đạo hoàng quang. Dung nhập vào ly áp đầu đà bên trong thân thể. Mà ly áp đầu đà hiện tại cũng phát sinh biến hóa. Sau đầu cũng xuất hiện vòng ánh sáng. Thành tựu Bồ Tát Chi Tôn. Trừ cách đó ra còn có một đạo như có như không quy tắc bám vào trên người hắn. Quang Minh Phật ngồi tại liên hoa bảo tỏa bên trên. Nghe xong hắn phát đại hồng nguyện. Cũng không thể không tán thường. Thiện tai. Ly áp Bồ Tát. ngươi hành cách này thiện quả. Công đức vô lượng. Thế nhưng là vừa vặn thành tựu Bồ Tát Ly áp đầu đà. Hiện tại trên mặt cũng lộ ra sầu khổ màu sắc. Mà phía dưới chư thiên thân thuộc nhìn thấy tình cảnh này. Cũng rõ ràng ly áp đầu đà đối mặt A-Gian-Nan. Phải biết tại địa cầu vị diện vị kia đại nguyện địa tảng Bồ-Tát. Thẳng đến mặt Pháp cũng không có thành tựu Phật đà. Bởi vì liền là hắn phát hoành nguyện quá lớn. Đã vượt ra khỏi hắn phạm vi năng lực. Cho nên cho dù là hắn Pháp lực cường đại tới đâu. Thành tựu thập địa chi tôn. Cuối cùng cũng không thể vượt qua một bước cuối cùng. Trở thành vô lậu thân. Hiện tại ly áp đầu đà đối mặt. Cùng năm đó vì kia địa tạng vương Bồ Tát lại là sao mà giống nhau. Bất quá phía dưới mọi người lại cũng không ai bỏ ra lời an ủi ly áp Bồ Tát. Rốt cuộc chết đảo hữu không chết bần đảo. Bọn họ những người này mặc dù không có một bước lên trời. Thành tựu Bồ Tát chi thân. Thế nhưng con đường phía trước cũng không có đoạn tuyệt. Vẫn cứ có cơ hội thành tựu Phật Đà Rốt cuộc hiện tại thế nhưng là Phật Tổ vừa vặn đăng vị Bọn họ những này đi theo Phật Tổ nhiều năm thân thuộc Dĩ nhiên là cơ hội rất nhiều Dĩ nhiên là không có người để ý cái kia địa ngục chi chủ vì cách Li-át Bồ-Tát đối chính giữa Phật Tổ lại lần nữa khấu đầu Để tử vậy liền rời đi Mong rằng Lão Sư bảo trọng thân thể Nói xong sau đó Ly áp Bồ Tát liền tại trong hư không vạch một cái Lập tức liền có một đảo thông đảo thông hướng một cách đen nhánh vị diện Sau đó Hắn vừa xài bước ra Liền rời đi cách này vừa vặn thành hình linh sơn Đi tới một cách âm u Rét lạnh Không có từng tia một hơi ấm địa phương Một cách Bồ Tát đến một lần ở đây Trên người hắn quy tắc liền bắt đầu tràn đầy mảnh không gian này Vốn là li áp bồ tát Pháp Tắc. Cùng vị diện này âm trầm Pháp Tắc hoàn toàn đối lập. Những cái kia âm trầm Pháp Tắc hẳn là bắt đầu bài xích li áp bồ tát Thế nhưng là. Để cho người ta nghĩ không ra là. Những này âm trầm Pháp Tắc vừa tiếp xúc với Bồ-Tát thân thể. Lập tức liền an tính lại. Nguyên lai like li ly át bồ tát bên trong thân thể. Có một cố trước nay chưa từng có quy tắc. Bắt đầu kết nối lên bên ngoài âm u pháp tắc Cố này quy tắc Đem những này âm trầm pháp tắc cùng ly áp bồ tát bên trong thân thể pháp tắc cùng pháp lực liền làm một thể Cái này khiến ly áp bồ tát có thể điều động này vì diện toàn bộ pháp tắc trấn áp này vì diện toàn bộ không phục Đây chính là ly áp bồ tát vĩnh viễn ở tại âm tàu địa phủ Thiên đạo cho hắn ban thường Tại cái này địa phủ bên trong Li áp bồ tát cơ hồ có thể điều động cái này địa phủ toàn bộ quy tắc cùng pháp lực, hoàn toàn liền là một tung phật đà, bằng vào cố lực lượng này. Li áp đầu đà đây chẳng qua là bước một bước liền đi tới âm sơn dưới chân. ở chỗ này Li áp bồ tát thân phóng đại ánh sáng, cái này ánh sáng lực lượng bắt đầu bài xích lân cận âm trầm pháp tắc, mà những pháp tắc kia cũng không có chống cự, bắt đầu theo ánh sáng lực lượng lực đẩy, Chầm rãi lui về phía sau. Cuối cùng. Áp Bồ Tát vậy mà tại cách này âm sơn dưới chân. Tạo thành một mảnh nho nhỏ Bồ Tát tịnh thổ. Một cách Bồ Tát ở chỗ này làm như vậy đại động tác. Cái kia âm tào địa phủ các lộ rượu vương dĩ nhiên là phát hiện. Thế nhưng là đợi đến bọn họ muốn phản kháng thời điểm. Lại phát hiện cố lực lượng kia trực tiếp liền đem bọn họ toàn bộ pháp lực toàn bộ dành thời gian. Lần này. Những người này có thể rõ ràng âm sơn dưới chân vị kia Cũng không phải bọn họ có thể đắc tội Vì thế người cuối cùng cách đều giục cái cổ lui trở về chính mình hang ồ ở bên trong Không nói gì nữa Ly áp đầu đà mặc dù trấn áp lại toàn bộ địa phủ trầm rãi thu về thiên đình trưởng quản Thế nhưng cách này địa phủ bên trong hay là ngắn một cách người cầm quyền Mà đối với vị này địa phủ chi chủ cao cao tại thượng dương hằng cũng không có lên tiếng, thuộc hạ cũng liền không có người nói chuyện, rốt cuộc hiện tại chư thiên thần thánh, nguyên một đám tải bầu trời bên trong hưởng thụ lấy vô biên khoái hoạt, nơi nào sẽ có người muốn giống như ly áp bồ tát dạng kia, tiến nhập âm tàu địa phủ đi trưởng quản cái này âm ti sự tình, mà đối với vị này địa phủ chi chủ nhân chọn, dương hằng kỳ thực đã có ý định, Hắn biết gian phòng nhân hoàng là không cho phép tu tiên đắc đạo Cho nên hắn hai đứa con trai cuối cùng tránh không được muốn trở về địa phủ Đến lúc kia Không như liền tử hai người bọn họ chính giữa chọn một Làm cái này địa phủ chi chủ Kể từ đó lời nói Cho dù là mấy trăm năm sau đó chính mình triều đình khí vẫn suy bại Cuối cùng tránh không được diệt quốc Thế nhưng là bằng vào cái này địa phủ chi chủ Cũng có thể để cho mình hậu thế hồn phách có một cách che chở địa phương. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 25. Trương trăm Linh một quyền mưu. Ly áp Bồ Tát vừa vặn chấn áp toàn bộ âm tào địa phủ. Tại thiên cung bên trong Dương Hằng cũng cảm giác được một cỗ khí vận gia tăng đến trên người hắn. Mà lại hắn phát hiện chính mình quyền hành lại một lần hướng ra phía ngoài kéo dài. Lần này Dương Hằng chỉ cần là nguyện ý. Liền có thể liếc mắt xem thấu thiên đình Nhân gian Địa phủ Đến lúc này Dương Hằng mới xem như phương thế giới này huy hoàng thượng đế Đến lúc này Dương Hằng mới xem như miễn cưỡng khống chế tam giới Chỉ cần là không cùng mấy vị kia trí tôn đối kháng Như thế hắn liền có thể một lời mà quyết tam giới sự tình Yên tĩnh lại Dương Hằng rốt cuộc có công phu xem xét ở nhân gian chính mình thân quyến phải biết hiện tại thiên địa quy tắc đã định tại thiên cung một ngày ở nhân gian liền hơn một năm dương hằng chỉ bất quá là tại thiên đình bên trong chờ đợi hơn mười ngày thế nhưng nhân gian đã qua mười mấy năm cái kia đại tống chiều đầu một vị hoàng đế dương hằng con trai dương nhân mục cũng đã là trưởng thành Dương Hằng tay một điểm treo ở lăng tiêu bảo điện bên trên cái kia mặt bảo kính. Cái kia mặt bảo kính bên trên lập tức liền thả ra một đảo quang hoa. Trực tiếp chiếu xả đến nhân gian. Ngay sau đó tại Dương Hằng trước mắt liền xuất hiện đại tống triều hoàng cung tình cảnh. Dương Hằng hơi mở hai mắt nhìn về phía trước. cái này xem xét không việc gì. Đem Dương Hằng là kinh cái cầm đều rớt xuống. Tại Dương Hằng nghĩ đến. Con trai hắn Dương Nhân Mục nếu muốn chân chính chấp trưởng thiên hạ. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc phía sau hắn còn đứng lấy một cách đã thành tựu địa tiên mấu thân. huống chi hắn vì mấu thân này tâm tư có chút ngây thơ. Vậy mà muốn tại cách này xã hội phong kiến đạt đến người người bình đẳng. Người người có cơm ăn tình trạng. Thế nhưng là không nghĩ tới. Dương Nhân Mục như là đã chấp trưởng thiên hạ. đoạt lại chính quyền nhiều năm, nguyên lai dương nhân mục vừa bắt đầu thời điểm, chính là giống như dương hằng muốn dạng kia, rút tại mẫu thân hắn cánh chim phía dưới, trầm rãi trưởng thành, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, mẫu thân hắn kim thiền văn quyền lợi muốn vậy mà càng ngày càng mạnh, thậm chí muốn cải biến dương hằng lập nên luật pháp, thế nhưng là, Loại này sự tình cũng không phải nàng một cái Thái Hậu có thể quyết định. Rốt cuộc bên trên còn ngồi một vị tiểu hoàng đế đâu. Tại lúc bình thường. Kim Thiền Văn cách này Thái Hậu tự nhiên có thể mượn nhờ Dương nhân mục xanh nghĩa. Công bố mệnh lệnh hiệu lệnh thiên hạ. Thế nhưng là gặp tới loại sửa đổi này luật pháp. Giao động căn cơ sự tình. Coi như không khỏi Kim Thiền Văn một người định đoạt. Những cái kia Dương hằng lưu lại các đại tướng. bây giờ tại Kim Thiền Văn trong mắt liền là thỏa thỏa phái bảo thủ những người này ỷ vào cùng Dương Hằng Nam Trinh Bắc Chiến lập xuống công lao tiếp lấy lại tại trong triều đình quan tôn tước hiển liền thành nhất hệ bắt đầu cùng nàng vị này Thái hậu võ đài nếu như là không có nỗi lo về sau lời nói Kim Thiền Văn cũng có thể đem những người này trấn áp xuống dưới. Có thể xấu chính là ở chỗ tại Hoàng cung đại nội còn có một vị Thái Phi đâu. Mà xem như Thái Phi nhỉ nha. Sớm theo Dương Hằng. Cùng Dương Hằng thuộc hạ những cái kia các đại tướng rất có lui tới. Quan hệ cũng phi thường tốt. Vì thế chậm rãi trên triều đình tranh đấu liền lan tràn đến nội cung. Mà nhỉ nha cũng không có phụ lòng Dương Hằng năm đó muốn phân tán kim thiền văn quyền lợi nguyện vọng. Nàng mượn nhờ cùng Dương Hằng dưới tay các đại tướng tốt đẹp quan hệ Vậy mà có thể cùng Kim Thiền Văn đấu cái ngươi tới ta đi Cuối cùng Kim Thiền Văn thật sự là cảm thấy nhị nha có chút vướng bận Thế là liền lấy nhị nha con trai lập tức liền muốn trưởng thành Có thể liền phiên danh nghĩa Yêu cầu nhị nha mang theo hải tử đi tới Tây Xuyên Hiện tại Kim Thiền Văn cũng không thấy được năm đó Dương Hằng phân cho Dương Vạn An địa bàn lớn Kim Thiền Văn hiện tại chỉ cầu nhị nha mang theo con trai của nàng Dương Vạn An. Cút nhanh lên ra ginh thành đi. Thế nhưng là ngay tại nhị nha có chút do dự. Muốn mang theo con trai rời đi ginh thành thời điểm. Không nghĩ tới một mực không có người chú ý Dương Nhân Mục. Lại khóc vu vu. Dương Nhân Mục lý do vô cùng đơn giản. Đó chính là để để Dương Vạn An tuổi tác còn nhỏ liền rời đi ginh thành. Hắn có chút luyến tiếc. Cả triều văn võ đối với Dương Nhân Mục biểu hiện phi thường hài lòng. Đều cho rằng hắn có nhân quân hình ảnh. Mà Kim Thiện cũng biết Dương Vạn An là con trai mình trong Hoàng cung duy nhất bạn chơi. Hiện tại thấy hắn khóc đến thương tâm như vậy. Cũng có chút do dự. Cuối cùng chuyện này liền không giải quyết được gì. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời. Dương Nhân Mục chậm rãi trưởng thành. Trên người hắn quân vương khí chất cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí mẫu thân hắn Kim Thiền Văn đứng tại Dương Nhân Mục trước mặt. Đều cảm thấy có chút áp lực. Loại áp lực này cùng đối mặt Dương Hằng thời điểm hoàn toàn khác biệt. Nói thật, Dương Hằng chỉ là sợi cỏ ra thân. Mặc dù có thể tranh quan chiến. Pháp lực cao cường. Cuối cùng cướp đoạt thiên hạ. Thế nhưng trên người hắn cái kia cố khí chất cũng không có thay đổi. Cho nên hàng ngày có thể đối mặt dương hàng thời điểm. Mặc dù biết hắn pháp lực cao cường. Không người có thể định. Nhưng lại không có dưới đáy lòng cái kia cố e ngại. Thế nhưng là tại đối mặt dương nhân mục thời điểm. Kim Thiền Văn thời gian thỉnh thoảng trong lòng cũng có chút bồn chồn Vốn là đối mặt loại tình huống này. Kim Thiền Văn hẳn là dòng chảy xiết tuôn ra lùi. lui vào hậu cung an hưởng tại năm. Thế nhưng là nắm trong tay mười năm gần đây quyền lực, Kim Thiền Văn đối với quyền lực này rượu ngon đã có chút không thể tự kiềm chế. Kim Thiền Văn vẫn âm thầm tự nhủ. Chính mình làm ra hết thảy cũng là vì con trai mình Dương Nhân Mục, cũng là vì thiên hạ bách tính. Thế nhưng là, theo Dương Nhân Mục đại hôn, tiểu tử này đối với quyền lực dục vọng cũng càng ngày càng mạnh. Cũng không còn có thể chịu đựng mẫu thân đứng ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Vì thế. Dương nhân mục mặt ngoài vẫn cứ đối với mẫu thân cung kính có thừa. Thế nhưng trong bóng tối lại âm thầm hướng nhị nha truyền lại tin tức. Thỉnh cầu nhị nha ủng hộ hắn tự mình chấp chính. Muốn nói nhị nha cách này người những năm gần đây mặc dù một mực đang cùng Kim Thiền Văn tranh đấu. Thế nhưng nói thật nàng là một mực ở vào hạ phong. Hơn nữa sớm liền biết. Con trai mình cuối cùng đều biết rời đi Kinh Thành đi tới Tây Xuyên. Cho nên tại nếu như không phải trái phải rõ ràng vấn đề, nàng là sẽ không cùng Kim Thiền Văn vạch mặt. Lần này, tại nhận được Dương Nhân Mục âm thầm truyền lại đến tờ giấy sau đó, nhị nha cũng là động tâm tư. Cái kia Tây Xuyên mặc dù được xưng là kho của nhà trời, thế nhưng là lại thế nào tốt cũng so ra kém Kinh Thành. Cái kia thuộc vương mặc dù là tôn quý. Thế nhưng lại tôn quý cũng so ra kém thiên tử. Nếu như mình có thể âm thầm châm ngoài kim thiền văn mẹ con quan hệ. Cuối cùng ngư ông đắc lợi. Để cho mình con trai Dương Vạn An bước lên trí tôn chi vị. Như vậy thì tốt hơn rồi. Nàng là nghĩ như vậy. Cũng là làm như vậy. Thế là nhị nha liền liên tục bắt đầu cho Dương Hằng trước kia thân tín đại tướng. Viết thư từ. Hy vọng những người này nói rõ xe ngựa bắt đầu ủng hộ Dương Nhân Mục tự mình chấp chính. Tại nhị nha nghĩ đến. Kim thiền văn thế nhưng là quyền lợi muốn mạnh phi thường. Đối mặt loại tình huống này nàng nhất định sẽ cùng Dương Nhân Mục vạch mặt. Đến lúc đó hai mẹ con người đấu cách lướng bài câu thương. Nàng cùng nhi tử liền có thể ngư ông đắc lợi. Tại lại một lần đại triều hội bên trên. Lấy vương hóa cầm đầu quan văn. Lấy Tiết Phong cầm đầu võ tướng Cùng lấy thủ giới cầm đầu dương hằng đồ đệ Cùng một chỗ hướng Kim Thiền Văn góp lời hy vọng Kim Thiền Văn rút lui màn quy chính Kim Thiền Văn là ai? Kia là sống gần trăm năm lão yêu quái Hơn nữa mười mấy năm qua chấp trưởng thiên hạ Nàng tâm tư thông thấu đây Nàng xem xét tình huống này liền rõ ràng Cái này nhất định là sau lưng có người sâu chuỗi Nếu không lời nói Nhiều như vậy văn võ đại tướng Nhiều như vậy quyền quý quan lớn Làm sao có thể liên hợp lại hướng nàng bức thoái vị Lúc này Kim Thiền Văn cũng không có cường lực chèn ép những đại thần này Mà là ngồi tại rèm châu sau đó suy tư nửa ngày Cuối cùng đột nhiên hạ chỉ Sau ba ngày Hoàng đế tự mình chấp chính Ai ra rút lui màn quy chính Nguyên lai Kim Thiền Văn chẳng qua là tại ngắn ngủi thời gian bên trong thay đổi rõ ràng. Ở trong đó nhất định sẽ có con trai của nàng Dương Nhân Mục tham dự. Nếu không mà nói những này Dương Hằng Tâm Phúc Đại Tướng là không thể cùng một chỗ đoàn kết lại. Bởi vì theo thời gian chuyển rời. Những người này quyền cao chức trọng. Lẫn nhau ở giữa bởi vì lợi ích đã sinh ra đủ loại ngăn cách. Bất quá lại thế nào dày vò. Bọn họ đều là Dương Nhân Mục tự nhiên nhất hệ. Có thể đem bọn họ toàn bộ tụ lại cùng một chỗ. Cũng chỉ có ngồi tại chính mình phía trước cái kia trên bảo tòa Nhi Tử bảo bối. Tiểu Hoàng đế Dương Nhân Mục. Đối với đứa con trai này. Kim Thiền Văn là thích đến tận xương Tủy. Rốt cuộc gần trăm năm nay Dương Nhân Mục là nàng duy nhất cốt nhục. Tại quyền lực cùng Nhi Tử ở giữa. Cuối cùng rốt cuộc mẹ con thân tình chiếm Thượng Phong. Vì thế nàng lúc này mới tuyên bố uy chính hoàng đế. Mà tại hậu cung nhận được Kim Thiền Văn vậy mà nhượng bộ tin tức sau đó. Nhị Nha Kinh là trợn mắt hốc mồm. Nàng không nghĩ tới, Kim Thiền Văn dạng này nữ cường nhân vậy mà đấu không lại là Triều Đình Đại Thần. Tùy tiện ép một cái. Nàng liền nhượng bộ. Chẳng lẽ Kim Thiền Văn thật dạng này suy yếu sao? Kết quả còn không có mấy người nhị nha từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần cái kia dương nhân mục liền truyền xuống hắn đảo thứ nhất thánh chỉ phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết chấm để vạn an dần đã trưởng thành mà tây xuyên lớn vô chủ quân dân gian có nhiều nói bừa vì thế đặc mệnh thuộc vương dương vạn an lập tức liền phiên khác sợ thái phi thường niệm vạn an đặc biệt mở ăn chỉ Thái Phi có thể theo thuộc vương hướng Tây Xuyên liền phiên. Tại nhận được cái này phong thánh chỉ sau đó. Nhị nha khóe miệng lộ ra cười khổ. Nàng quá coi thường Dương Nhân cây tiểu ra hỏa kia. Nguyên lai năm đó khốn khổ mời ở lại Dương Vạn An. Căn bản cũng không phải là cái gì tình huyên đệ. Đó là bởi vì Dương Nhân Mục cần hắn cái này Thái Phi ngăn được mấu thân mình. Hiện tại Dương Nhân Mục rốt cuộc chấp trưởng đại quyền. Đã không cần cách này một mực có thể uy hiếp chính mình hoàng vị đệ đệ. Vì thế đem hắn sớm đuổi ra ngoài. Bất quá Dương Nhân Mục hay là không có đem sự tình làm tuyệt. Vẫn làm cho Dương Vạn An có thể đi tới Tây Xuyên liền phiên. Nếu không mà nói tùy tiện tìm một cách cha nhi. liền có thể để cho Dương Vạn An hồn quy địa phủ. Kỳ thực cách này đến không phải Dương Nhân Mục nhân tử. Mà là dương nhân mục biết mình phụ thân cũng không có chết. Mà là thành tựu thiên tiên. Nếu là phụ thân biết mình xử tử để để mình. Chỉ sợ sẽ là chính mình thật thành rồi hoàng đế cũng tránh không khỏi phụ thân trừng phạt. Cuối cùng nhị nha tại không có cách nào tình huống phía dưới. Chỉ có thể là mang theo dương vạn an rời đi rồi kinh thành. Đi tới Tây Xuyên. Cứ như vậy làm dương hằng đưa áng mắt nhìn về phía nhân gian thời điểm. Dương Nhân Mục đã vững vàng chấp trưởng triều đình. Liền liền Dương Hằng lưu lại những cái kia các đại tướng. Hiện tại, cũng bị Dương Nhân Mục xếp xếp. Giáng chức giáng chức. Đã không có một cách nào có thể đang uy hiếp đến hoàng quyền. Nhìn đến đây, Dương Hằng nhếu nhếu mày. Hắn không nghĩ tới khi còn bé biết điều như vậy đáng yêu Dương Nhân Mục. Tại sao khi lớn lên là như thế này tâm ngoan thủ lạc. Bất quá dạng này cũng tốt. Chỉ có dạng này Dương nhân mục mới là một cái hợp cách đế vương. Tiếp lấy Dương Hằng lại giống từ ninh cung bên trong kim thiền văn nhìn lại. Cái này xem xét. Dương Hằng ánh mắt tự xuyên thấu quá khứ. Tương lai. Nhìn về phía thời gian trường hà cách đó không xa. Nhận được Dương Hằng thở dài. Liền đem ánh mắt một lần nữa thu hồi lại không còn quan tâm nhân gian sự tỉnh. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 25. linh 702 đều quy thiên lệnh đại kết cục. Trong lúc bất chi bất giác. Thiên đình lại qua hơn 20 ngày. Mà tại kia nhân gian đã qua hai mươi mấy cái xuân thu. Cũng không biết là bởi vì cái gì. cái kia kim thiền văn thành tựu địa tiên thân thể. Vậy mà bắt đầu chậm rãi sổ xuống. Đây cũng không phải là hiện tượng bình thường. Phải biết một khi thành tựu địa tiên. Nếu như là không có sát phạt tai ương lời nói Ít nhất có thể sống một hai ngàn năm Thế nhưng là Kim Thiền Văn hiện tại tối đa cũng liền là hơn một trăm lượng trăm tuổi Đối với địa tiên tới nói Chẳng qua là một đứa bé Thế nhưng là cứ như vậy Kim Thiền Văn Hiện tại thân thể vậy mà sụp đổ Cách này để người ta liền không thể không nghĩ lại Mà Kim Thiền Văn đối với mình thân thể cũng là nhất thanh nhị sở Thế nhưng là nàng lại cũng không có bất kỳ cái gì phàn nàn. Mỗi ngày vẫn là ăn dương nhân mục tự mình đưa tới chén thuốc. Tại ăn xong chén thuốc sau đó. Nàng liền sẽ mang theo mỉm cười. ngậm lấy ôn nhu. Nhìn trước mắt tự mình cho hắn bưng canh đưa dương nhân mục. Thế nhưng là cũng không biết vì cái gì. Tại cái này sau đó dương nhân mục liền càng ngày càng ít đến từ Ninh Cung. Thậm chí đến cuối cùng đều không bước vào tử ninh cung phạm vi nửa bước. Mà trên triều đình cũng chầm trầm có rồi lời đồn đại. Đều nói mẹ con ở giữa có rồi ngăn cách. Cho nên dương nhân một lúc này mới không đi gặp mẫu thân mình. Đối với loại lời đồn đãi này. Kim thiền văn phi thường phẫn nộ. Thậm chí có một lần bất chấp quy củ. Lại một lần nữa đạp lên rồi kim loan bảo điện. Nàng ngay trước văn võ đại thần mặt. Là đại phát lôi đình Lên án mạnh mẽ mấy lời đồn đại nhảm nhí này Phải biết kim thiền văn tốt xấu cũng chấp trưởng thiên hạ mười mấy năm qua Nàng chắc lần này uy phía dưới đám văn võ đại thần đều quy đầu rụt cổ lại Không dám có bất kỳ phản bác nào Thậm chí không dám có bất cứ người nào nhìn nàng ánh mắt Chỉ có ngồi tại bảo tọa bên trên dương nhân mục Nhìn xem mẫu thân tại ngự dai phía dưới khẳng khái phân trần Tố cáo lấy những đại thần này bàn lộng thị phi. Dần dần dương nhân mục vành mắt bên trong có rồi một tia vẻ ái náy. Cuối cùng vậy mà trầm rãi biến đỏ. Có một ít ống ánh nước mắt ẩn chứa ở trong đó. Bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống. Ngay lúc này. Kim thiền văn đột nhiên chuyển thân. Lên rồi ngự dai. Từng bước một đi tới dương nhân mục trước mặt. Nhìn xem ánh mắt hắn chậm rãi nói. Chính mình cho là đối liền nhất định phải đi đi xuống Không cần quản người khác nói cái gì Mẹ vĩnh viễn là sau lưng ngươi dựa vào Đến lúc này Dương nhân một nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra Kim thiền văn khẽ mỉm cười Đưa tay ra cho con trai đem nước mắt lao khổ Tiếp đó ôn nhu nói ra Ta sống gần 200 năm Cũng là một cách lão yêu quái Cũng nên đi địa phủ chạy một khi Nhìn một chút phụ thân ngươi là không phải liền tìm tiểu yêu tinh Dương nhân mục nghẹn ngào nhẹ nhàng nói ra Phụ hoàng không có chết Hắn là thành tiên Ha <cười> ha Trong mắt của ta đều như thế Nói xong câu đó sau đó Kim thiền văn lắc lắc Thân thể tựa như là có chút đứng không vững Dương nhân mục vội vàng từ bảo tỏa bên trên đứng lên Nâng lên mẫu thân Thế nhưng là Kim Thiền Văn lại đem con trai lại một lần nữa theo về tới bảo tỏa bên trên. Thật tốt làm ngươi hoàng đế. Chuyện khác không cần quản. Nói xong sau đó, Kim Thiền Văn liền rời đi Kim Loan bảo điện. Bảy ngày sau đó, Đại Tống Triều Thái Hậu Kim Thiền Văn cưới hạc Tây Huy. Xem như hoàng đế dương nhân mục. Đối với mẫu thân qua đời là đau đến không muốn sống. Hắn thậm chí yêu cầu mình cung nội toàn bộ tần phi đều phải ngày đêm tại Mẫu thân Linh Tiền vì đó thủ linh, mà lại yêu cầu cả triều văn võ đại thần đều phải mỗi ngày vào cung đến tại Thái hậu Linh Tiền khấu đầu, cho tới những cái kia đám văn võ đại thần ra khuyến chớ đừng nói chi là trực tiếp bị Dương Nhân Mục toàn bộ thu đến trong nội cung đến, yêu cầu tại Thái hậu hạ táng phía trước, các nàng đều phải tại Linh Tiền thủ linh. trong đó để cho nhất người sợ hãi là có một vị đại thần mẹ già, chẳng qua là tuổi tác lớn rồi, có chút mệt mỏi, đánh một cái hà hơi, liền bị dương nhân mục thấy được. hắn cho là cái này là đối thái hậu bất chính, trực tiếp liền đem nó loạn côn đánh chết, cho tới vị đại thần kia cũng xa suốt tốt, trực tiếp để cho hắn sáng chức đi rồi hải nam đi làm một cách huyện lệnh. Kết quả vị này đại thần còn chưa đi đến Hải Nam đâu. Liền cho mệnh chết. Lần này cả triều văn võ đại thần cùng bọn hắn ra quyến xem như đã nhìn ra. Vào lúc này cũng không thể có một chút sai lầm. Nếu không lời nói chạm vị này hoàng đế rủi ro. Chỉ sợ thân gia tính mệnh đều không gánh nổi. Vì thế tại đoạn này thời gian bên trong. Đám đại thần đều là nơm nớp lo sợ hầu hạ dương nhân mục. Thẳng đến thất thất 49 ngày sau đó. Kim Thiền Văn nhập thổ vi an. Đám đại thần lúc này mới thở dài một hơi. Lại nói Kim Thiền Văn hồn phách. Rời đi thân thể sau đó. Đáng đáng ung dung rời đi rồi hoàng cung. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh vàng mênh mông Cũng không biết đi cái gì địa phương. Đột nhiên phía trước Kim Quang đại phóng. Tiếp đó nàng liền thấy vô số âm binh dụ tướng. Hướng bên này vọt tới. Kim Thiền Văn sưởng sốt một chút. Phải biết phía trước Kim Quang. Đây chính là nàng hết sức quen thuộc. Kia là Phật Môn Phật Quang. Thế nhưng là cách này Phật Quang làm sao cùng những này bọn rùa quái nhập bọn với nhau. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm. Những cái kia âm binh dự tướng đều cùng một chỗ quỳ dạp xuống đất. Hướng Kim Thiền Văn hành lễ. Sau đó này chút ít Kim Quang rốt cuộc xuất hiện ở Kim Thiền Văn trước mặt. Nguyên lai là một cái mặt bên trên sầu khổ màu sắc Bồ Tát. vì kia Bồ Tát gặp Kim Thiền Văn. Cũng là vội vàng hành lễ sau đó nói ra. Bần tăng phụng đại đế quân chi mệnh. Đến đây nghinh Tây Vương mấu uy vị. Kim Thiền Văn trao mày. Vị này Bồ Tát nói cái kia lời nói đến. Ta mặc dù có một ít tu vi. Thế nhưng chỗ nào xứng đáng Tây Vương Mấu xanh sưng. Cái kia hòa thượng cười cười. Tiếp đó nói ra. Vương Mấu chẳng lẽ chưa nghe nói qua. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên sao. Nghe đến đây lời nói Kim Thiền Văn tựa như là rõ ràng cái gì. Nàng nhẹ nhàng nói ra. Không nghĩ tới cái kia oan ra lại có dạng này tạo hóa. Đối với Kim Thiền Văn như có như không phàn nàn. Li át bồ tát liền xem như không nghe thấy. tiếp theo tại Li át bồ tát dẫn sắt phía dưới, kim thiền tiến nhập Li át bồ tát tỉnh thổ. ngay sau đó tại cái này tỉnh thổ bên trong liền bắt đầu phóng xả ra thất thải quang mang. tại cái này quang mang điểm trung tâm tựa như là có một cái thông đảo thông hướng một cách vô hạn mỹ hảo địa phương. sau đó liền là từng đợt tiếng rồng ngâm. tiếp theo tại trong thông đảo liền xông ra một cỗ. Có chín đầu kim long chỗ điều động lấy xe ngựa. Chiếc xe này. Chỉ là trong chớp mắt liền dừng đến kim thiền văn cùng ly áp bồ tát trước mặt. Vương Mấu. Đại đế quân phái tới xa giá. Mời Vương Mấu túc tốc lên xe. Đi cùng đại đế gặp gỡ. Kim thiền văn cũng không luống cuống. Gật gật đầu. Liền lên rồi ngựa giá. Tiếp lấy cái này chín đầu kim long cũng là từng đợt gầm thép. Sau đó đằng không mà lên Lôi kéo chiếc này ngự giá Rời đi rồi mặt đất Vọt vào thất thải quang hoàn bên trong Đợi đến kim thiền văn xuyên qua quang môn Lại một lần nữa khôi phục thị lực thời điểm Phát hiện ở trước mặt nàng là từng tòa trôi nổi ở trong hư không lục địa Tại cách này lục địa bốn phía là tường vân quấn quanh Đủ loại tiên cầm ở trong đó nhẹ nhàng nhảy múa Qua lại bay lượn Cùng lúc tán phát ra từng chút một kim sắc quang mang. Cái này cỡ long kéo xe ngựa cũng không có đình chỉ. Mà là một trận hướng về phía trước. Rất nhanh liền đi tới một chỗ từ trong mây nâng lên đại lục ở bên trên. Chiếc xe ngựa này vừa vặn dừng hẳn. Kim thiền văn liền thấy tại cái này trước mắt có vô số thần thánh ở nơi đó chờ đã lâu. Những này thần thánh. Mỗi một cách đều thần uy hiển hách. Trong đó từng đợt uy áp. Đè ép Kim Thiền Văn đều có chút không thở nổi. Càng thêm quan trọng là. Kim Thiền Văn cảm thấy mình cùng trước mắt những này thần thánh căn bản cũng không phải là cùng một loại sinh vật. Nàng có thể từ những này thần thánh nhãn bên trong nhìn đến những người này mặt ngoài cung kính. Thế nhưng trong mắt nhìn hướng nàng đều là từng đợt khiên thường. Xem ra những này thần thánh có thể nghênh đón chính mình. Cũng không phải là chính mình trọng yếu bực nào. Mà là xem tại sao lưng người kia mặt mũi. Bất quá Kim Thiền Văn cũng không hề tức giận. Bởi vì chính mình cũng cảm giác đến. So với những này thần thánh đến. Nàng thật sự là không ra gì. Bị người ta xem thường cũng là bình thường. Đúng lúc này. Ở phía xa cung điện bên trong. Vang lên từng đợt Kim Trung âm thanh. Đón lấy. Kim Thiền Văn cảm giác đến mình đã bị cái gì dẫn dắt. Tiếp đó không tự chủ được hướng Kim Trung vang lên phương hướng lướt tới. Mà những thần thánh kia cũng đều đi theo Kim Thiền Văn sau lưng. Hướng cái kia địa phương bay tới. Chỉ chốc lát sau bọn họ liền đi tới một chỗ vàng son lồng lấy đại điện phía trước. Kim Thiền Văn dùng ánh mắt thoáng nhìn. Phát hiện đại điện chính giữa có một khối tấm biển. Bên trên viết lăng tiêu bảo điện. Lúc này có một cái người hầu vội vàng từ trong điện ra tới. Nhìn thấy Kim Thiền Văn. Vội vàng quỳ xuống thi lễ một cái. Tiếp đó mới lên tiếng. Đại đế quân mời nương nương vào điện nghe phong. Kim Thiền Văn nhẹ gật đầu sau đó. Liền theo cách này người hầu tiến nhập cách này bảo điện bên trong. Mấy người đi vào bảo điện hắn ngẩng đầu hướng lên trên quan sát. Phát hiện chính giữa ngồi ngay thẳng. Chính là chồng của nàng Dương Hằng. Thế nhưng là nàng liền phát hiện. Lúc này Dương Hằng cùng thế gian thời điểm. Có loại loại bất đồng. Hiện tại Dương Hằng ngồi ở chỗ đó giống như là toàn bộ vũ trụ. Giữa thiên địa toàn bộ tinh hoa đều tập trung ở nơi đó. Thật giống hắn mọi cử động có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới vận chuyển. Ngay lúc này ngồi tại cảnh trên Dương Hằng mở miệng. Kim Thiền Văn nghe phong. Kim Thiền Văn không dám thất lễ. Vội vàng quỳ dạp xuống trên đại điện. Kim Thiền Văn chính là chấm vợ cả. Nay phong đến giao trì. Trưởng quản thiên hạ nữ tiên. Dương Hằng lời mới vừa vừa hạ xuống. Cái kia thiên đạo liền có rồi cảm giác. Ngay sau đó liền có một đạo quy tắc mang theo một cỗ huyền hoàng chi khí từ trên trời giáng xuống. Rơi vào đến Kim Thiền Văn bên trong thân thể. Mà Kim Thiền Văn cảm giác đến chính mình thần hồn bị cái này huyền hoàng chi khí nhập thể. Vậy mà chậm rãi ngưng thực lên Đến phía sau tới vậy mà từ không sinh có Sinh ra một bộ nhục thân Sau đó Dương Hằng liền lệnh bên cạnh người hầu Dẫn Kim Thiền Văn đi tới giao trì Kim Thiền Văn mặc dù nói rất muốn cùng chính mình trưởng phu trò chuyện Nhưng nhìn đến phía trên tòa đại điện này vô số thần thánh Nguyên một đám nhìn xem nàng ánh mắt sáng ngời Cái này khiến nàng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương. Vì thế liền theo người hầu rời đi rồi bảo điện. Cứ như vậy lại qua mấy chục năm ở nhân gian dương nhân mục. Rốt cuộc thọ hết chết ra. Trở lại địa phủ. Bất quá hắn đến hơi chậm một chút. Nguyên lai like cái kia dương vạn an. Tại trở thành thuộc vương sau đó. Bởi vì nhị nha trình độ văn hóa có hạn. Đối hắn mười phần yêu chiều. Để cho hắn đã mất đi hoàn thúc Cách này khiến Dương Vạn An căn bản cũng không muốn học tập phổ thân Dương Hằng Lưu lại bí tịch Chỉ muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý Vì thế sớm liền thân thể suy bại Đi tới âm gian Bởi vì Dương Hằng quan hệ Hiện tại Dương Vạn An đất là âm tào địa phủ một tôn diêm la Ở loại tình huống này phía dưới Dương nhân mục vậy mà không còn vị trí Cuối cùng vẫn là Kim Thiền Văn mười phần tức giận. Mấy lần tại Dương Hằng trước mặt nũng nỉu khoe mẽ. Này mới khiến Dương Hằng chuyển xuống ý chỉ. Từ nay về sau. Âm tào địa phủ Dương Vạn An chấp trưởng truyền thế. Dương Nhân Mục chấp trưởng câu hồn thẩm phán. Đến tận đây âm tào địa phủ có rồi hai vị đại đế tỏa chấn. Hơn nữa hai vị này đại đế đều có thân thuộc. Cũng coi là để cho âm tàu địa phủ có thể vận chuyển bình thường. Nhị Nha tư chất có hạn. Mặc dù nói cố gắng tu luyện. Thế nhưng vẫn cứ không thành chính quả. Tại 98 tuổi thời điểm cũng mệnh trung quy tây. Bất quá có rồi Dương Hằng che chở. Cuối cùng Nhị Nha còn tính là có rồi một cái chính quả. Tại Dương Hằng trước mặt thành rồi sủng phi. Thế nhưng là Nhị Nha đến để cho Kim Thiền Văn phi thường tức giận. Hai người hàng ngày lên xung đột. Cuối cùng Dương Hằng không có cách nào chỉ có thể là đem nhị nha rời ra thiên đình Để cho nàng tại nguyệt cung bên trên ở lại. Cứ như vậy toàn bộ thế giới vận hành quy luật. liền tiến nhập cái kia tuần hoàn. Hai cách này tuần hoàn là sao mà giống nhau. Chỉ là không biết thế giới này. Sẽ hay không giống như Dương Hằng vi vọng dạng kia. Chứ thiên thần thánh vĩnh viễn tồn tại xuống dưới.